Trước giết một Thái tỉnh thế. Thành Bình Khê An qua đêm câu ó xóm. biến bắt đầu khắp toàn bộ đại hạ đế quốc. Hạ hoàng nội xứ ra đại đế hàng nhanh nhất, truyền toàn hoàng càn. cố tốc quốc. chạm c ở khắp hạ Hạ Một Lấy độ đầu xứ hà dám làm tổn thương người đại hạ ta phá vỡ phòng ngự của vô số dân chúng bình thường thời đại lấy võ vi tôn lấy huyết thống vi tôn nó hô lên tiếng hò hét quật cường nhất cũng quật cường nhất của người bình thường cộng thêm thân phận khương lạc đến từ thợ săn hạ hoàng nhanh chóng được đồng ý trong lòng người đại hạ bệ hạ là ta để phong trắc lợi dụng thương hội trợ giúp một thân dân bệ hạ sẽ nhanh chóng tạo nên hy vọng đuổi sứ đoàn triều đại đại kinh đi khương lạc ngồi trên xe ngựa cùng giả chân phong trác chạy tới bên bờ sông bên ngoài an khê thành trong xe ngựa giả chân b á i phục thỉnh tội khương lạc nhìn ra ngoài xe ngựa xuyên qua màn cửa sổ có thể nhìn thấy dòng người an khê thành đang di chuyển về cùng một hướng ngày mai chính là đại điện đăng cơ nhưng hôm nay sông xoáy nước cũng sẽ bị máu n h ộ m đỏ quân sư chuyện này dừng ở đây không cần cố gắng đi tuyên truyền ta thuận thế mà làm mới phù hợp võ đạo phong trác vì sao ngươi phải đích thân đi qua bây giờ hẳn là không có ai dám chấp trượng minh họa đối phó với tể vân thương hội nhị k ư ơ n g lạc đáp lại một câu ánh mắt nhìn về phía phong trác bệ hạ ta vẫn nên tự mình đi bên kia mau chóng mở ra cục diện mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tích góp tài phú đế quốc hiện tại rất nhiều chỗ cần tiền bằng không đại hạ đường đường là vì thiếu tiền mà gây ra hối loạn mặt mũi bệ hạ cũng khó coi phong trác cười nhạt một tiếng vẫn kiên trì tự mình đi đại cản triển khai thương h ộ i thương lạc vỗ vỗ bả vai đối phương được vậy ta không giữ ngươi lại tóm lại cẩn thận một chút、hút. thế vân thương hội hiện tại chính thức từ tối truyền sáng hiện tại tất cả mọi người đại hạ đều biết thì ra phú khả đế quốc thể vân thương hội tiếng tăm lừng lấy lại là bút tích của hạ hoàng mà tướng quân lệ vốn đã bán chạy ngũ lương dịch cũng sẽ cung phụng cho cung đình sau khi đóng gói lại sẽ được tiêu thụ cho các thành phố ở thiên nguyên đại lục miễn thuế năm năm muốn duy trì toàn bộ đại hạ đế quốc vận chuyển chỉ có thể dựa vào bạch tiểu thương hội mối sắt chuyên bán những thu nhập này đoàn xe được trăm tên trọng giáp kỵ binh bảo hộ một đường chậm rãi đi dân chúng hai bên nhìn thấy dấu hiệu hổ vết d ạ n màu vàng trên xe ngựa tất cả đều quỳ một gối xuống đất dâng lên kinh ý của mình đông đông đông người chưa đến trong thiên địa đã vang lên một trận tiếng trống trầm thấp mà chậm、chạc. bên bờ sông quá thủy trên một mảnh đất rộng lớn bằng p h ẳ n g nhất đã dựng lên một đài tế tự chín mươi chín bậc thang xung quanh tế đàn hơn vạn trọng g i á p bộ binh đại hạ kéo ra tuyến cảnh giới phía trên đài gỗ đứng sừng sững một thanh đồng đỉnh bốn chân cao trường ba thước bốn phía tế đàn trên trăm l á cờ khổng lồ tung bay chữ hạ thu hút ánh mắt của mọi người hai bên c h ấ n quá thủy người đông nghỉ ngịt vô số người x u ố n g lại cách tế đàn hai trăm l i n chờ đợi đại đ i ể n đăng cơ ngày mai thanh câu vong đại hạ lập đối với người của thiên nguyên đại lục mà nói cảnh tượng đế quốc thay đổi lòng trọng vạn năm khó gặp có thể gặp mà không thể cầu cho nên c h ấ n qua thủy hấp dẫn vô số người đại hạ tới dự lễ b y hạ vạn thuế b y hạ vạn thuế bốn trước tế đàn ngoại trừ một lối đi thông đến tế đàn già bị đám người vây chật như nêm c ố i khi khương lạc xuất hiện trên xe ngựa lập tức bên bờ sông vòng xoáy vang lên tiếng la hét đ ì n h t h a i như cóc tiếng gầm cuột cuột không ngờ lại khiến cỏ xanh đổ dạp mặt sông của dòng xoáy ngừng lại ô ô ô theo một tiếng k è n trầm muộn vang lên dòng sông nước vốn đang ồn à o lập tức yên lặng h o c chỉ nghe thấy tiếng nước chạy xiết của dòng xoáy k ư ơ n g lạc nhìn về phía tế đàn cao ngất vào lúc này ngày mai h ắ n sẽ lên đỉnh hoàn trong h h à n tiên tế tự, t điệu ở thành h à chân chính của đại hạ. n đại t r o giọng t ế n kèn g lệ, một đội t r giáp i kỵ b nói h chạy như bay mà đến rừng ở ngoài mấy chục thước chính hạ Tịnh. Khởi hạ, phán phạm hạ Kính hét lớn phiêu cầm đại đại vạn đại bay mấy đến rừng ngoài ngựa. Người tướng quân quân đến. lớn đáng buôn Trong giọng n bầm bệ ba phía. mà là và đầu, đại giải ở tội xe Lê Lê áp sắc ý ngập trời Ừm. Khương Lạc gật đầu đáp lại một tiếng, thân hình tiếng, động, dâm lên gật Lạc chấp một đầu lại dâm đối với những kẻ khởi binh phản quốc này người vi phạm luật pháp đại h ạ ước hiếp người lương thiện các người nói nên xử trí như thế nào âm thanh trong trẻo như sấm xét chuyển vào trong thai mỗi người bốn phía chở mặt một lát g i ế t theo câu g i ế t đầu tiên hô lên đám người nhất thời cùng nhau b ộ c phát ra tiếng giống rung trời được hôm nay g i ế t sạch sẽ g i ế t ra một càn k h ô n sáng sủa đánh tới một thời thái bình tình thế chuyên lệnh chém sau tiếng chém này vang lên oanh oanh oanh xa xa chuyển đến tiếng bước chân nặng nề g h ba vạn trọng giáp bộ binh áp giải vô số phản quân hướng bờ sông qua thủy mà đến hạ hoàng tha mạng tha mạng a b ậ y hạ ta không dám nữa b a trong phản quân còn kèm theo mấy trăm quan viên các cấp không ngừng cầu xin tha thứ trong thời gian một tháng trong lãnh thổ đại hạ lê kính xuất lĩnh năm vạn trọng giáp kỵ binh quét ngang các thành trì lớn phàm là người ngoan cố chống cự đều giết mà những kẻ đó bằng mặt không bằng lòng quan viên chưa báo ra t ả i cũng cùng nhau vào ngục khương lạc m ặ t không biểu tình nhìn từng hàng phản quân và tham quan bị áp giải quỷ gối bên sông c ử đao sau tiếng hô của quan giám chạm vô số người nhìn t r o n chú một mảnh ngân quang hiện lên chạm hơn bạn thanh chiến phủ đồng thời rơi xuống đầu n g ư ơ i cuộn cuộn dòng xoáy thủy hà trong nháy mắt biến thành một mảnh đỏ thẫm v ố lượn xuống thân sinh của một đế quốc cùng tiến lên tất nhiên nương theo máu c h ả y đầm địa giết chóc chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi bảy đại điện đăng cơ bành bành bành trong hoàng cung đại hạ trong sân luyện công rộng rãi không ngừng vang lên tiếng chầm đục như đấm vào g a châu một bóng người như mũi tên bay tán loạn giữa sân hai nắm đấm phủ kín hư không mỗi một quyền phong đánh ra tất nhiên phát ra tiếng n băng sơn quyền q u y ề n như tên không có quá nhiều biến hóa tinh diệu mỗi một quyền lại như trời long đất lở đ o ạ t tâm phép người vụ quyền ảnh biến mất thân hình khương lạc ngưng thực miệng phun ra một hơi đũa t ạ nện xuống mặt đất phát ra âm thanh trầm đục lúc này kinh lực hôn nguyên như một nội tạng dưới sự rèn luyện của hổ bí công đã cứng cỏi như thép hiện tại cho dù khương lạc bông ra toàn thân để võ giả cựu phẩm bình thường công kích đối phương cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự thân là hạ hoàng k ư ơ n g lạc cũng chưa bao giờ từ bỏ khổ luyện võ đạo chỉ là dường như hiện tại hắn đã đi tới cực cảnh võ đạo của thiên nguyên đại lục bất kể là hổ b tam gia hay là băng sân quyền lại khó tấp kình mỗi một lần kinh lực toàn lực b ắ n ra trên quyền phong cùng thân thể kinh lực bàng bạc p h ả n phất muốn xuyên qua cơ thể mà ra nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể đâm thủng được lớp màng cuối cùng kia dựa theo lời lục khê nói đây là áp chế của thế giới thiên nguyên đại lục đối với võ đạo không phải sức người có thể đối kháng nghĩ đến đây hương lạc ánh mắt rơi vào trên một đỉnh sắt ở trung ương sân luyện công cao hơn ba mét thuần khiết chú tạo đây là công tượng chuyên môn rèn cho hắn dùng để đo lường công cụ t trong vòi rồng trong lỗ mũi ẩ n có tiếng gió rít đó là tiếng vang khủng bố do lượng lớn không khí bị hút vào trong thân thể phát ra h một tiếng hét to ga vẫn thắt lưng hữu quyền từ bên hông b ắ n ra khương lạc cả người cùng ngựa hợp nhất quyền phong đột nhiên nổi lên keng một tiếng vang thật lớn phốc phốc phốc đ ù i bặm chồng chất trên nóc phòng luyện công rơi xuống đỉnh sắt nặng đến mấy chục tấn hơi hơi lay đậu mặt ngoài thiết đỉnh quyền ấn khổng lồ thâm nhập vào một ngón tay khoảng năm và cân từ độ sâu quyền ấn k ư ơ n g lạc đoán ra quyền lực của một quyền bình thường vừa rồi ước chừng khoảng năm và cân quyền lực của tông sư cựu phẩm vô lậu cảnh bình thường ở thiên nguyên đại lục ước chừng chỉ khoảng và gấp năm lần cựu phẩm vô lậu cảnh bình thường cũng là chỗ dựa để khương lạc quét ngang võ giả của hai đại đế quốc diễn v õ c các nhìn quen t h ấ n trên thiết đỉnh ánh mắt khương lạc xa d ự c sức mạnh của hắn không thể ở nơi này t một cỗ tiếng hít hút càng thêm khủng bố vang lên trên thân trần t r ù i của khương lạc cơ bắp như cầu lòng khẽ run run chín lần kinh lực của băng sơn quyền t r ố n g chất lực lượng vô tận tụ tập trên quyền phải kinh lực vô cùng bàng bạc thậm chí khiến cơ bắp của hắn cũng sinh ra cảm giác đau đớn sức mạnh mà thân thể có thể chịu đựng đã đến cực hạn a trong tiếng giống giận dữ vê anh không khí bốn phía trong nháy mắt bị đè ép nổ tung. trong mắt khương lạc mới lộ ra một tia hài lòng lực lượng như vậy đặt ở trên trái đất trước khi sống lại đó chính là siêu nhân vô địch nếu không phải vì cường độ thân thể hạn chế lực lượng này hẳn còn có thể tăng lên một đoạn nữa dầm nước lạnh chạy xuôi theo thân thể xuống mang đi khâu nóng lúc này khương lạc dứt khoát cởi bỏ quần áo toàn thân thân thể xích quả hưởng thụ h k lúc này trái tim khương lạc nhảy lên kịch liệt tựa hồ viên thuốc này có hấp dẫn trí mạng lớn lao loại cảm giác này chính là lữ nhân nói khác gặp được một bản mỹ thực nhiều lần như vậy khương lạc thiếu chút nữa không nhịn được dụ hoặc vì sao vớt ve vị trí trái tim khương lạc không khỏi thì thào nói nhỏ đạo quả trong miệng u liên chỉ hắn không biết là cái gì nhưng có thể khẳng định là đạo quả cùng phong ma tán trước mắt tất nhiên có liên hệ nào đó đây là trực giác đến từ linh hồn ánh nắng ban mai xuyên qua sương n mù mờ mịt theo khe hở cửa sổ chậm rãi di động trời đã sáng ngay khi khương lạc do dự có nên nuốt thuốc hay không ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vậy hạ đại điện đã chuẩn bị xong ngoài cửa truyền đến giọng nói của giá chân ừ n khương lạc thu hồi phong ma tán mặc áo khoác lên một bộ trường bảo màu trắng có kẹt t tờ, tờ tờ tờ tờ cửa gỗ dày nặng của phòng luyện công mở ra một tia năng chiếu xuống phía dưới bậu thang thiên thiên lê kính đan trường phong giả trơn ư lao tiển một đám văn quan võ tướng đại hạ đều mang theo vẻ hưng p h ấ n ngay cả thiên thiên toàn thân trên giới đều rửa mặt trải đầu mới hoàn toàn vốn tóc đang rối bời đều khép lại một chỗ ngay cả bộ lông toàn thân tiểu văn cũng được rửa sạch đến hiện ra kim quang ha ha đều chuẩn bị xong rồi khương lạc nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người cười hỏi một câu chuẩn bị xong rồi mọi người ầm ầm h ứng vậy thì xuất phát q u á t khẽ một tiếng k ư ơ n g lạc bước lên lưng nhỏ dày rộng rầm rầm rầm mấy trăm kỵ sĩ trong chớp mắt lao ra khỏi hoàng cung đại hạ mặt trời lên cao toàn bộ đại địa thất tỉnh vô số dân chúng kết bạn chạy tới c h ấ n q u a thủy ầm ầm tiếng võ ngựa chấn động làm lộ c h â u bên đường vỡ nát bên sông q u a thủy một đài xem lễ lâm thời dựng đứng đại càn đoàn quan lễ đại kinh đã sớm ă n vị nghệ công chúa lông mày rủ xuống hoàn toàn không nhìn vô số ánh mắt của người đại hạ xung quanh công chúa tuyến cơ hạ hoàng lại sắp xếp chúng ta và đám người đại kinh kia c h u n g một chỗ quả thực là ước hiếp nhậm ra ta không có người sau lưng một võ giả không cam lòng nói nhỏ giận tử nghe vậy hãn ta khẽ n h u n m ạ n liếp mắt nhìn về phía đoàn người xem lễ của đại chiếu cách đó không xa các người nếu có thể làm được loại trình độ này của khước lạc một người địch một nước cũng có thể tiêu ngạo như thế nhậm da không cần cường giả hư hảo phải kính sợ thiên địa kính sợ võ giả thiên hạ biết vu gia vì sao chật vật không chịu nổi không chính là xem thường người trong thiên h ạ đồng lư nói nhỏ một câu để mấy võ giả đại cằn ở phía sau ngầm miệng lại ô ô ô tiếng kèn văng lên hai bờ sông của trấn qua thủy ổn nào náo động lập tức yên tĩnh lại trong đám người một võ giả mặc mũ t r ù n đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía an khê thành trong đôi mắt dục vọng chiến đấu bàng bạc tuân ra chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi tám thiên địa d ị biến hống hống một tiếng hổ gầm chấn nhiếp thiên địa xa xa t r u y ề n đến kỷ luật trong sách hai bên sông xoáy nước vô số con ngựa bị hoảng sợ vung móng muốn chạy trốn náo loạn nổi lên thật vất vả mới c h â n ăn được đến rồi hạ hoàng đến rồi một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa đã chứng minh thân phận của người tới ba trong tiếng ồn ào náo động vô số người ngẩng đầu nhìn về phía an khê thành xa xa trên đường chân trời cờ xí bay phân p h t tiếng võ ngựa vang lên mấy ngàn trọng giáp kỵ binh chậm rãi mà đi vây quanh trung ương một đạo thân ảnh cực lớn dài gần m ộ mươi mét những hoa văn nhỏ cao hơn bốn mét bước đi long hành hồ bộ mà thần thái lại như m è o con rất t h u ầ n mắt đều bởi vì nam nhân lưng m e o trường kiếm sau lưng quần áo trắng b ả y hạ v ạ n thuế ba những nơi đội ngũ đi qua con dân đại hạ hai bên đường nhao nhao quỳ một chân trên đất cao giọng hô quát tiếng gầm từ xa tới gần mở màn cho đại điện đăng cơ dòng sông xoáy nước trong nước sông vẫn có từng tia đỏ tươi phiêu đãng trong không khí tràn ngập một mùi máu xen xệt mấy vạn người hôm qua bị chém đầu máu t a n h để người đại hạ thấy được một mặt khác tàn khốc máu lạnh của hạ hoàng miễn lễ đội ngũ tế tự dừng lại trước bậc thang chín chín tầng của tế đàn theo một tiếng lực lấn trời cao của khương lạc vang lên rầm rầm vô số người đại hạ đứng dậy ánh mắt sáng q u ắ t nhìn về phía tế đàn đại điện đăng cơ bắt đầu giả chân dứt lời năm tên lễ quan bưng đầu ngũ súc theo sát quân sư giả chân dọc theo bậc thang chậm rãi đi lên toàn bộ đại điện do giả chân phụ trách tế tự ngũ súc thay trời ban vị vô số người nhìn chăm chú sáu đạo thân ảnh từ cấp lên đang đỉnh tế đài ngũ súc được đưa vào trong đỉnh đồng sau đó giả chân dơ cao văn kiện màu vàng Âm trong lúc nhất thời mấy trăm người tụ tập tiếng gầm quần quận truyền ra hạ hoàng chỉ có vua của nhân dân đại hạ ta thiên tư thông minh mở cơ nghiệp thái bình và thế để tế vạn dân thần văn thánh võ tứ hải ủng hộ thiên mệnh bắt nguồn từ rực vong sân mạch vào đại hạ dưới cùng chủ định đỉnh thiên hạ hiểm binh tức dân ở đồng ruộng nay lĩnh nhức vạn sinh linh biên cương đế tôn năm vạn giảm chư thần mang theo vạn dân tỉnh mệnh tôn hạ hoàng làm đế trạch phi v n thế hạ hoàng lên ngôi lấy cả khôn tiếng gầm ngừng lại lập tức mấy trăm đại quan văn võ đại hạ bái khương lạc xuống thỉnh hạ hoàng lên ngôi lấy cả khôn ánh mắt khương lạc đảo qua b ố n phía dưới ánh nhìn chăm chú của vạn dân chậm rãi leo lên bậc thang tế đàn sàn sạt bước chân phong thảo mà kiên định thân hình dọc theo bậc thang dần dần lên cao phía trên cùng của tế đàn chính là cáo văn trên hai tay giả chân sau khi nhận được văn cáo hắn chính là tân hoàng g i n h chính m ô thuận của đại hạ thiên đ i ệ hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nhạc quanh tế đàn vô số cờ xí bay lượn hả đ ỗ n g nhiên trong lúc đó khương lạc nhữ mày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vừa rồi trời quang mây tạnh trong nháy mắt đã bị gió mây cuốn đi thiên địa dị biến khiến cho vô số người đại hạ xung quanh hoảng sợ biến sắc phong vân này tới quá đột ngột càng q u ỷ dị hơn là trên bầu trời cách đỉnh tế đàn vạn thước tầng mây phiêu đã chậm dài trong chất xa xa bầu trời vẫn như cũ trời quang vạn giảm hừ khương lạc âm thầm hừ lạnh hắn biết rõ nhâm gia cùng vu gia sẽ không dễ dàng buông tha đế quốc thống trị như vậy chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thủ đoạn quỷ thần như vậy bất động thanh sắc khương lạc không nhìn thiên địa d ị biến bước đi kiên định mà trầm ổn như trước chậm r i hướng đỉnh tế đàn mà đi bước tiến trầm ổn mà kiên định mang theo ma lực nào đó khiến con dân đại hạ xung quanh ồn ào náo động an ổn xuống không tốt chẳng lẽ là vu gia c ư ơ n g ép phá vỡ hàng rào thế giới trên đài xem lễ sắc mặt d i ự c công chúa ngưng trọng ngầm đầu kinh ngạc nhìn t ầ n g mây tiếp tục c h n g chất đúng lúc lam đang cất bước di chuyển hai tỷ nữ trợt lắp mình chặn xàm xàm ở trên chỗ ngồi tầm điện hạ ngài vẫn là bất động thì tốt hơn một hồi lỡ như đánh nhau s ợ sẽ tổn thương tới người vô tội hỗn sược sắc m các người dám cản ta ư bắt hai người này lại cho ta đáng tiếc võ giả đại càn bên cạnh ai nấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thờ ơ giờ khắc này miêu diệu trong nháy mắt đã hiểu đây là do trong bóng tối có người của nhâm gia cấu kết với vu gia tỳ hưu điện hạ ngài cũng biết vu gia tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện từ bỏ thiên nguyên đại lục như vậy việc nhâm gia chúng ta hiện tại phải làm chính là quan sát ngài một khi nhúng tay tất nhiên sẽ dẫn tới vu gia nghi kỵ nhâm gia chúng ta đây cũng không phải cục diện mà tộc trưởng muốn nhìn thấy tí nư không lưng trong miệng không ngừng giải thích nhâm gia chúng ta đang âm thầm giút vu gia các ngươi có nghĩ tới vạn nhất để khương là biết hắn sẽ đối phó nhâm gia như thế nào hay không đồng lư quát l ệ n h không chúng ta không giúp vu gia công chúa rực chúng ta chỉ là đang xem lễ m à thôi nghe tỷ nữ nói nguyễn cung muốn nói lại thôi nàng hiểu rõ nhâm gia và vu gia nhất định ở sau lưng đạt thành thỏa hiệp nào đó mà nàng chỉ là một quân cờ mê hoặc khương lạc nghĩ đến đây trong đôi mắt miêu diệu hiện lên vẻ bị thương không ngờ cuối cùng ngay cả bằng hữu cũng không làm được ý niệm chuyển động khương lạc đã trèo lên đỉnh nhưng lúc này trên không trung trên đỉnh tế đàn tầng mây âm u tạo thành một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động trong một động sâu đen kịt ở chính giữa không ngừng có điện xà hiện lên như đôi mắt của thần linh chăm chú nhìn nhân gian chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi chín ta chỉ kính muôn dân phù phù phù gió mây nổi lên trên đỉnh tế đàn từng luồng từng luồng gió lớn mạnh mẽ không ngừng gào thét đánh út lại toàn thân khương lạc trường bảo tùy t i ệ n tóc dài quay đầu lại theo gió lay động v ậ hạ m o n nhận thư cáo chậm thì có biến g i chân vội vàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thiên tượng kinh khủng trên đỉnh đầu khương lạc thì mặt không sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía v â n động đen kịt trên bầu trời như đôi mắt thần linh l i ề u c h u y ệ n quân sư ta thật ra rất muốn nhìn xem phía trên này rốt cuộc có đồ vật gì đang giả thần giả quỷ giả chân biến sắc vội vang thấp giọng nói bậy hạ nói cẩn thận đỉnh đầu ba thức có thần minh thiên uy khó giỏ không thể tùy ý khinh nhuận khương lạc vừa muốn phản bác lại nghĩ lại dừng lại đối với người của phương thế giới này mà nói biện luận vô thần hưu thần không có bất kỳ ý nghĩa cổ chân nếu như ta kính sợ thương thiên, đó cũng là bởi vì thực lực của bọn họ mà không phải sợ hai không biết khương lạc nói nhỏ một câu liền xua tay ý bảo không cần nói nữa t h â n mây trên đỉnh đầu càng ngày càng dày càng ngày càng tối toàn bộ thiên địa cũng chỉ có tế đàn này trở thành một mảnh lũ ám ánh mặt trời không cách nào bao phủ chính giữa đám mây chính là tế đàn vô số người l ặ n g lặng nhìn bóng dáng màu trắng cao ngạo quật cường mà ngạo nghệ đứng trên đỉnh tế đàn giữa thiên địa hạ hoang một người rằng co với trời thân thể nho nhỏ gánh vác tất cả thiên uy giờ phút này trong vòng trăm dặm tất cả mọi người phát hiện dị trạm trên bầu trời trong đám người xung quanh tế đàn một đám dân thường chắp tay trước ngực không ngừng tê bái bầu trời muốn cầu phúc cho hạ hoàng lời đồn đãi lan truyền nhanh chóng có người nói đây là hạ hoàng trắng trợn tàn sát trước khi đ ă n g cơ chọc i ậ n trời xanh sợ muốn giáng xuống trừng phạt có người lặng lẽ xoay người rời khỏi tế đàn sợ t r ờ i phạt giáng xuống liên lụy tới người vô tội thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ đám mây biến thành một mảnh đèn k ị t giống như thần linh nhận thân trong đó đang phát tiết l ử a giận xem hạ hoàng đọc rồi trong tiếng kinh hô tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn lại bóng dáng cao ngạo chậm rãi nâng tay phải lên sau đó đưa ngón giữa về phía đám mây trên đỉnh đầu cho dù mọi người không hiểu ý tứ giấu giếm của thủ thế này nhưng dường như cũng cảm nhận được sự khinh thường và khinh thường nồng đậm của hạ hoàng k h ư ơ n g nga ta bất kính quỷ thần chỉ kính thương sinh ngươi coi là chim mệnh ta do ta không do trời đến à. một tiếng giống giận kinh thiên theo gió phiêu đãng mọi người ổ lên mang theo sợ hãi bất an cảm động nhìn về phía mây đen quỷ dị trên đỉnh đầu chờ đợi thiên phạt rơi xuống trong đám người một lão giả hai mắt đấm lệ phốc thông quỷ hai tay chấp lại ta nguyện cùng hạ hoàng cùng nhau chịu phạt bịch bịch đám người nhao nhao quỳ xuống đất như quân bài đồ mì nổ ta nguyện cùng hạ hoàng chịu phạt ta nguyện cùng hạ hoàng chịu phạt bốn tiếng hò hét đến từ đám người dần dần tụ tập lại càn quét thiên địa thẳng lên mây xanh nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới d ị biến nảy sinh đám mây đen kịt quay cuồng mắt thường có thể thấy được trở nên chậm lại hơn nữa điện xạ như ẩn như hiện cũng thưa thất hơn rất nhiều rốt cuộc mây đen hoàn toàn ngừng lại cảnh tượng kỳ dị này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ mọi người ngơ ngác nhìn bóng người kia dường như hạ hoàng thật sự lấy uy năng vô thượng để cho trời cao cũng sợ hãi để cho bầu trời lui bước là cường đại cớ nào nô hoàng và thuế nô hoàng và thuế nam thoáng chốc vô số dân chúng quân tốt phản ứng tới đây đều quỳ một gối xuống đất thần s á c sụp sôi hô to giờ khắc này bọn họ thật sự tin hạ hoàng khương lạc chính là thiên mệnh c h i tử chân chính ha ha ha khương lạc cười to quân sư thấy được hay không đại hạ không sợ quỷ thần chỉ cần kính sợ thương sinh là được giả chân rung động trong mắt thần bái phục khương lạc lúc này mới tiếp nhận cổ chân cáo văn giơ cao tay phải biểu dương thiên hạ giờ khắc này bên bờ sông quá thủy vô số người đại hạ đang la hét khí thế đạt tới đình phong khí thế vô hình sông thẳng lên tiêu trừ huy áp mây đen trên đỉnh đầu bầu không khí ngưng trọng bị quét sạch s à n h xanh, xanh đối với tuyệt đại đa số dân chúng đại hạ mà nói hạ hoàng chấp trưởng vương quyền trong thời gian một tháng ngắn ngủi miễn thuế trừ tha quan lập cô nhi viện cải cách quan chế lực hành tiết kiệm từng sự kiện khác biệt rất lớn với hoàng thất thanh khâu trước đó rất nhiều người không rõ ý nghĩa sâu xa sau l ư n g quốc sách nhưng đều hiểu được những thứ này đều là những người bình thường không quyền không thế hạ hoàng chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đã giành được lòng dân thiên hạ đại điện lễ đăng cơ xong giả chân quát to một tiếng chư thần đồng loạt bái xuống giàn thế tuân mệnh vũ thiên đã thọ vĩnh hưng nguyễn đại hạ ta vĩnh hưởng thái bình quốc thái dân an bốn phía vang lên tiếng hoan hô rung trời khương lạc phất tay ra hiệu khi hắn ta vừa định dậm chân xuống ha ha ha hạ hoàng ngươi sẽ là đế hoàng đoàn mệnh nhất đông nhiên trong đám người có một tiếng cười to như sấm động che lấp cả tiếng hoan hô h ư u h ư u h ư u hơn mười mũi tên tinh cương từ bốn phương tám hướng trước mắt vượt qua trăm thước hư không đâm về khương lạc trên đỉnh đại cao s o t khương lạc một tay ném giả chân trước người xuống dưới đỉnh đồng tay trái đặt sau lưng tay phải nâng lên b ậ m tay đường đường đường mũi tên thép dòng đột nhiên vỡ vụn hóa thành mảnh sắt bay đầy trời thích khách m u ố n chết phía dưới tế đàn thiên thiên một đám vo quan đại hạ g à o t h é t hơn b ạ n quân sĩ đại hạ kết trận trước tế đàn h ư u h ư u h ư u trong đám người hơn hai mươi võ giả bạo khởi bắt lấy người bình thường bên cạnh như đạn pháo nhao nhao ném về phía quân trận đại hạ trong lúc hỗn loạn những võ giả che mặt này liền xông mở quân trận điện xẹt dọc theo tế đàn chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bảy mươi thích khách quỷ dị các ngươi đều lui xuống đi một tiếng quát lạnh lùng văng lên tiên tiên để cho đám thích khách truy kích lao tiền một đám võ quan đại hạ của đơn trường phong dừng bước giao giao hơn vạn trọng giáp binh sĩ đại hạ vây k h ố n g tế đài xung quanh vô số dân chúng đại hạ mang theo vẻ hoảng sợ nhao nhao lui ra x a quan sát trên đài xem lễ nguyễn cung ánh mắt n g ư n g trọng nóng trong khương lạc bị vây khốn bọn họ có phải võ giả nhậm ra không, không phải một tỷ nữ bên cạnh lắc đầu phủ định trong mắt miêu diệu hiện lên vẻ nhẹ nhõm ngay sau đó hai tay đột nhiên nắm chặt thốt lên cẩn thận đáng tiếc câu nói này khương lạc vô luận như thế nào cũng nghe không được tiếng nói hạ xuống một cây m â u hình l ă n g hình từ một bên tế đài như điện mang đâm vào phía sau lưng thương lạc ở trên đài c n lễ vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng trường mâu đâm thủng hư không d í t lên khương lạc chỉ hơi n g h i ê người n g tiếng d í t đột ngột dừng lại giáp giáp giáp tay phải bóp thanh trường m â u hình l ă n g hình thành một đoàn khiến cho hai mươi tên thích khách đang v ọ t tới xung quanh hoảng sợ dừng lại nói đi các ngươi là đại càn đại kinh hay là người vu gia khương lạc tay phải khẽ vớt trồi xích tiêu kiếm hai mắt bình tĩnh như nước đảo qua một vòng võ giả che mặt trước mắt đều là võ giả cửu phẩm cũng chỉ có ba phương thế lực này mới có thể phái ra đội hình như vậy ha ha ha một võ giả áo đen cầm đầu vung ngang trường kiếm trong tay con ngón tay búng ra không hổ là người mạnh nhất được giang h ồ công nhận lại có thể một tay ngăn trở một kích toàn lực của cao thủ vô lậu cảnh cửu phẩm bội phục hừ hương lạc hư lệnh nói thêm một câu vô nghĩa vậy thì không cần nói nữa keng mũi kiếm n ử a t h ư ớ c bắn ra khỏi vỏ kiếm ha ha ha hoàng làm võ giả ta rất kính n g ngươi có điều nếu ngươi cho rằng mình chính là đi phong vậy thì sai lầm rồi võ giả cầm đầu chậm rãi nâng trường kiếm lên mũi kiếm k h ẽ run còn rong dài nữa chẳng lẽ đại điện đăng cơ của người dùng những lời này để làm ta tức chết sao thật sự là muốn chết khương lạc rốt cuộc không kiên nhẫn xích tiêu kiếm tuân ra một luồng kiếm quang ra tay trong tiếng hét to ba gã võ giả vừa thân mà lên song đao nhất kiếm mang theo ngân mang tiêm phiếu hướng khương lạc mánh liệt b ụ nhào bọn họ lại hoàn toàn bỏ qua tiến công khương lạc sắt tâm b ư ớ lên kiếm quang trước người lần nữa tăng vọt bát thước bao phủ toàn bộ thân hình ba người ken, len k e n len keng cc máu tươi đầy trời bắn tung tóe trên không hai đau một kiếm bao gồm cả thân thể ba người dưới kiếm quang đ ầ y trời trong nháy mắt trực tiếp sương máu tràn ngập h ư u h ư u h ư u lại là ba người như hình với bóng mạ tới thương lạc trong nháy mắt cảm giác có chút quỷ dị loại đấu p h á p này rõ ràng cho thấy là cảm giác chịu chết đối phương biết rõ không thể đ ị c h lại vẫn như cũ như thế vảnh xích tiêu kiếm cắt qua hư không chặt đứt hai cây t r ư ờ n g thương bước chân xê dịch chân dài vào roi nhanh như t h i ể m điện đá vào ngực một võ giả bắt hắn lại trong tiếng quát võ giả này miệm p h u n máu tươi rơi xuống tế đàn thân hình mạc lao phóng lên cao vừa muốn bắt võ giả trọng thương này đối phương lại giơ trường kiếm lên đầu bay lên trời lại cắt đầu tự vẫn lên thương lạc hơi nhữ mày võ giả áo đen cầm đầu đối diện quát lạnh một tiếng còn lại hơn một ư ơ i tên võ giả cựu phẩm đồng loạt ra tay trên tế đàn ánh sáng b ạ c trói mắt trong nháy mắt tràn ngập mỗi một t ứ c không gian một thanh x í c h tiêu từ trong ngân mang phóng lên tận trời một cây lê hoa áp hải đường c h ặ t đ ứ t ngân mang đầy trời cũng thu gạt sinh cơ của phần lớn n g ư ờ i xương máu tràn ngập tia sáng trắng biến mất ha, ha, ha lợi hại khu k ụ trên tế đài thích khách áo đen cầm đầu ngực máu tơi ồ ổ, ổ chảy xuống cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa cái mũ t r ù m trên đầu biến mất không thấy gì nữa lộ ra một khuôn mặt gầy gò điên cuồng hiện tại thích khách có thể đứng thẳng chỉ còn lại có ba người k e n xích tiêu kiếm ném hết u y c h â u đi trở vào bao nói đi mục đích của các ngươi là gì tại sao phải đi tìm chết ánh mắt hương lạc thản nhiên nhìn ba người đối mặt với tử vong hỏi ha ha ha hắc y nhân túi đầu cười nhẹ trong miệng không ngừng phun ra màu tươi hạ hoàng có phải ngươi cảm thấy rất nghi hoặc hay không ha ha ha ta thích nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi yên tâm ta cam đoan sẽ chờ ngươi chết nhất định sẽ không biết chuyện gì xảy ra thiên hạ đệ nhất cao thủ ha ha tiếng cười lớn vừa văng lên thân hình cương lạc hiện lên hơn một ư ơ i thước trong nháy mắt đi tới trước người võ giả áo đen sau đó lại nhanh như chấp lui về chỗ cũ khí tức của ba gã hát y nhân đang nhanh chóng suy yếu không nghĩ tới đối phương lại sớm có vật bình chấn vỡ tâm mạch được được t hưởng thụ thống khổ đi người áo đen kinh ngạc nhìn cương lạc dùng hết một tia lực lượng cuối cùng nói ra lời thân thể ba người mềm lũn huệ p ả i n ã xuống đất t r i t để không còn khí t ư c cương lạc nhữ m ạ n không nói sàn sạt phía sau đỉnh đồng sắc mặt giả chân và mấy tên lễ quan trắng bệnh chui r a quân sư ngươi nói mục đích của những thích khách này là gì suy nghĩ không có kết quả khương lạc nhữ mày hỏi giả chân ở bên cạnh b ậ y hạ e rằng thứ bọn họ muốn vẫn là đồ vật trên võ đạo nếu là ta ừng giả chân nói đến nửa đường gương mặt khương lạc đột nhiên đỏ lên nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn b ậ y hạ giả chân vừa định tiến lên rời khỏi nơi này ân nhanh lên trong tiếng quát khẽ cố nạn ra từ trong cổ họng bước chân khương lạc vậy mà lào đảo hỏa diễm khương lạc cảm giác tứ chi bách hải đang ở trong hỏa diễm vô biên kinh lực và cảm giác bỏng rát vô biên từ trong mỗi một tế bào trong cơ thể hắn ta phun ra ngoài giống như muốn xe rách toàn bộ thân thể và linh hồn k lão đại dưới tế đàn thiên sinh cùng lão tiền mọi người phát hiện dị thường nhao nhao cấp tốc chạy tới chỉ là năng lượng mãnh liệt c u ầ n bạo xé rách thân thể cho dù động một chút mí mắt cũng đau nhức vô cùng khương lạc đã không giành đáp lại chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t chương ba trăm bảy mươi một h ữ liên minh đứng lên ngay hát gió ngừng thổi phía trên tế đàn mây đen quỷ dị vẫn lẳng lặng lơ lửng bốn vạn trọng giác bộ binh đại hạ kết trận dưới tế đàn như hổ r ì n h mồi cảnh giới tư phương quân sư đã xảy ra chuyện gì trên đỉnh tế đàn đám người mạc lão nhìn khương lạc ngồi ngay ngắn trên mặt đất nhữ n g mày hỏi không rõ lắm vậy hạ cùng thích khách nói chuyện với nhau hai câu sau đó toàn thân liền phát run mạc lão có phải là trên phương diện tu luyện võ đạo xảy ra vấn đề hay không giả chân lo lắng không ngừng nuốt ve hai tay giờ phút này không ai dám tiến lên di chuyển khương lạc trên đỉnh đầu hắn từng gỗ sương mù màu trắng không ngừng dâng lên làn da đỏ bừng hai tay nắm chặt kinh khủng hơn là bên trong thất hiếu không ngừng có máu chảy ra chỉ trong chốc lát đã bị nóng bỏng bên ngoài thân làm cho khô từ biểu tình dữ tợn nhăn nheo của k h ư ơ n g lạc mọi người có thể nhìn ra kinh lực trong cơ thể hắn đang tiến hành chấn động kịch liệt gọi lục khê và công chúa rực qua đây trong đám người mặt lao có tu vi cao nhất chầm tư một lát sau đó phân phó mọi người một tiếng chậm rãi lấy tay và ảnh đầu ngón tay vừa mới chạm vào bả vai khước lạc không tốt mặt lao biến sắc cả người như đạn pháo bị kinh lực vô hình khủng bố đánh bay lần này càng không có người dám động đến khước lạc chỉ chốc lát sau một đạo la quần diệu ảnh dọc theo bậc thang bước nhanh mà đến công chúa t u y ệ n cơ có biết bệ hạ vì sao không mặc lão vội vàng nên đón hỏi công chúa sầu riêng không kịp đáp lại ngồi sổm trước mặt khương lạc vẻ mặt lo lắng cẩn thận xem xét khương lạc không giống như là mà khí nhập thể hình như không giống vấn đề công pháp độc không đồng lư vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng phủ định mỗi một suy đoán nhất thời trên đỉnh t â đàn lâm vào yên lặng ngay cả tỳ hưu có kiến thức rộng cũng không nhìn ra vấn đề một đám người làm già đều nóng lầy thậm chí một ít quan văn đều lộ ra vẹ tuyệt vọng thảm đạo đại hạ cường thịnh hệ một mình hạ hoàng nếu hắn xảy ra chuyện đế quốc khổng lồ vừa mới thành lập này chỉ sợ sẽ gặp đại kiếp nạn hừ siêu siêu siêu tiên tiên nổi giận đột nhiên rút ra hai lưỡi búa sau lưng không cần đoán không phải vu gia thì là nhâm ra các ngươi và đại kinh làm ta sẽ đi xử lý tất cả mọi người ngay bây giờ minh lao tiền hát tử nô chiếu cùng một đám võ tướng đồng thời rút binh khí ra dừng tay hết cho ta mặt lao và giả chân nhữ mày hô to tất cả im lặng cho dù có giết cũng không phải lúc này mặt lao xoay người nhìn về phía thành nga khê lục khê sẽ tới rất nhanh thôi có lẽ nàng biết chuyện gì xảy ra phù phù phù thân hình cao lớn tiên thiên không ngừng ẩn n h ẫ n l ử a giận vậy ta dẫn người vây quanh bọn họ nếu lạc ca xảy ra chuyện ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ k e n k e n k e n k e n thiên thiên xoay người nhanh chân chạy xuống một lát sau mang theo mấy ngàn trọng giáp bộ binh vây quanh đài xem lễ nguyễn cung nhìn thảm trạng của khương lạc vẻ mặt lo lắng dập chân dường như quên mất nàng cũng là một thành viên của đại cản hoàn toàn không để ý tiên thiên có khả năng dẫn tới chiến sự hai đại đế quốc lỗ mãng mặt lão thực xin lỗi ta thật sự nhìn không ra khương lạc hỏi m ạ c lao khoát tay công chúa tuyến cơ chuyện này không liên quan đến ngươi ta tin tưởng ngươi đám người trên tế đàn này đều hiểu rõ quan hệ của y ế n minh cùng thương lạc cũng hiểu được lúc này nhâm gia không thể nào là kẻ đứng sau màn nếu không người của tranh và đoàn quan lễ cũng đừng hòng sống s ó t trở về đại càn thời gian uống cạn một c h a n trà một ngày như một năm hai mắt m ạ c lao tỏa sáng nhìn về phía thành n n khê hai con ngựa phi nhanh tới không đợi bác mã dừng lại lục khê đã kéo tần thanh nhảy mấy cái đã tới đỉnh tế đàn a lạc đột nhiên nhìn thấy thảm trạng của khương lạc tần thanh rên dỉ một tiếng muốn t i n lên cẩn thận t r o lục khê mạnh mẽ lui về sau ba bước khó khăn lắm mới ổn định lại được nội kình thật cường hãn không cái này không giống nội kình rất loạn hơn nữa kinh lực kèm theo một cỗ khí tức nóng rực chết tiệt không thể nào võ giả thiên nguyên đại lục không thể tu luyện được nội k i n h như vậy lục khê hoảng sợ nhìn về phía đồng lưu nàng biết nơi này cũng chỉ có lam có thể nghe hiểu ừng ta không hiểu tại sao lại như vậy tì hưu thở dài lắc đầu nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của tần thanh hàng mi rút xuống hai tay gắt gao quân lấy nhau c ố lực lượng này lớn đến đáng sợ nếu hắn không thể hàng phục chỉ sợ cả người sẽ bị x é rách lấy kiến thức của lục h ê cũng không thể nhìn ra manh mối điều này khiến sắc mặt mọi người càng lúc càng khó coi được rồi ta sẽ đi mời trưởng lão nhâm ra tới có lẽ với kiến thức của hắn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết chỉ là ta không thể đảm bảo trưởng lão nhâm ra sẽ tới đồng lưu do dự một chút ngẩng đầu nói lục khê nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ chợ hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tần thanh không cần tiếng nói hạ xuống lục khê lắc mình bên thai tần thanh nói nhỏ tần thanh thật ngại quá ta phải mời người kia ra mới được không đợi tần thanh kịp phản ứng thủ đ a o rơi vào gáy nàng cả người s ủ i lơ ở trong ngực lục khê một màn này khiến cho tỷ hưu nhữ mày không thôi ưu liên tuyển mau ra đây lục khê không ngừng nói nhỏ bên thai tần thanh chỉ là sau mười mấy hơi thở hai con ngươi tần thanh đóng chặt không có bất kỳ phản ứng gì lục khê bất đắc dĩ mau tỉnh lại nghe nói túy hương lâu có biểu diễn hoa khơi mới ngươi có muốn đi xem hay không c h ậ m thì chậm vừa dứt lời hai con ngươi của tần thanh đột nhiên mở ra vẫn đen kịt như cũ ưu liên lân đến rồi tt ê mũi ngọc tinh xảo hít vào hai hơi ngay lập tức sắc mặt biến đổi đứng b ậ t dậy h ô n đ à n các ngươi dám c o n g ta đến huyền l i n h giới ta ngửi thấy mùi vị của đại s í c h dương hoa cùng cựu luyện tự ưng huyết khi thấy đám mây đen quỷ dị trên đỉnh đầu thì ưu liên tuyển biến sắc chạy mau có người muốn phá vỡ hàng rào chương ba trăm bảy mươi hai đại xích dương hoa đại xích dương hoa cựu l u y n tự ưng không thể nào v ậ và lục khê cùng kêu lên kinh ngạc song song l i ế t nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương chực chực chực ưu liên lân ngồi sổm trước mặt hương lạc nhìn thất khiếu hắn chảy máu ngược lại trong miệng phát ra âm thanh ngã lớn chật chật một màn này hận đến mấy người mạc lao nghiến răng nếu không phải tần thanh cùng u liên chỉ hai hồn một thể chỉ sợ mấy người đã sớm hướng lên đến một trận c u ộ n đ ầ u bá lục khê và đồng l ư n h ị n không được một người bắt lấy một cánh tay của ưu liên lân nhanh nghĩ biện pháp cách gì nhìn số phận của hắn còn nữa người trên đỉnh đầu rất có thể sẽ có người vu ra tới bất cứ lúc nào các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi yên tâm nếu lần này khương lặp chết ta sẽ chiếm cứ thân thể của hắn đến lúc đó ngươi đi theo ta là được bảo đảm vu gia cho má gì đó không dám động đến ngươi Cút! lục khê đẩy ra ưu liên tuyển thật không có biện pháp keng trường đao ra khỏi vỏ đặt trên cổ trắng n o n của đối phương nếu ngươi không cứu hắn ta sẽ mang tin tức n g ư ơ i nhập vào đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể trốn bao lâu a ứ liên giật mình mày liêu cong lên chỉ vào lục khê mắng ta biết ngay các ngươi không giữ chữ tín lại dám uy hiếp ta ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục sao nói cho cùng thì nói hay không trường đao đột một đâm tới nửa đầu nói rồi ta nói rồi nữ nhân đ i ê n này ta nói còn không được sao mau cầm đao đi tú liên t u y ề n kinh sợ đại xích dương hoa chính là thiên địa trí bảo đương nhiên là đồ chơi rác rưởi nhất trong trí bảo một khi võ giả tiến vào trong cơ thể võ giả luyện thể cảnh liền có thể bắn ra năng lượng vô tận đối với võ giả luyện thể mà nói là linh dược rèn thể tuyệt hảo nhưng mà cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện có thể ăn được phải để cho dược tề sư nắm giữ tốt phân lượng mới được nói tới đây t liên kinh ngạc nhìn khương lạc một cái lại tiếp cận lắc đầu ta nhìn tình huống của hắn hẳn là hút vào cả đá phấn hoa đại xích dương sau đó bị người ta âm thầm dùng máu của cựu luyện tử ưng làm mồi dẫn trong nháy mắt kích nổ năng lượng của đại xích dương hoa trong cơ thể nói đơn giản một chút chính là hắn bị người ta lừa ta hiểu rồi mặt lao tiến lên một cước đá bay thi thể một gã thích khách những g i a hỏa này không trách được muốn tới tìm chết bọn họ nhất định là vì đục nước béo cỏ che giấu mùi máu của cựu luyện tử ưng kia quả nhiên có người ở trên tế này phát hiện một giọt máu màu tím sâu thẳm tỏa sáng đừng nói nhảm đại xích dương hoa và cựu luyện tử ưng ta biết giải quyết như thế nào lục khê không kiên nhẫn lạnh lùng quát một tiếng tú liên lân khoanh chân ngồi một vòng quanh c h ư n g lạc dội ra hai ngón tay một dẫn năng lượng trong cơ thể ra ngoài cái này trên cơ bản làm không được hai vẫn là câu nói kia phải xem vận mệnh của hắn ai nha xem hắn có thể điều động một tia lực lượng đạo quả hay không có lẽ gặp d ữ hóa lành rồi chỉ là không biết vu gia có cho hắn thời gian này hay không dứt lời tú liên t u y ể n ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đ á y mắt hắn lại hiện lên một tia hà hê đạo quả đồng lư trừng hai mắt rôn g i ọ n i n h hô các ngươi đều lui xuống trong n g ư tiếng vu ra hô to r của ưu liên tuyển nàng đã chạy trốn xuống dưới tế đàn loảng xoảng trên tế đàn đơn trường phong lê kính mặt lão nô chiếu tiêu thể một đám người thần sắc kiên nghị bày ra tư thế công kích dùng động tác im lặng biểu lộ tiến thoái cùng hạ hoàng ta ở lại các ngươi đều lui xuống ai dám không nghe lời đừng trách ta trở về đánh người lông mày rậm của mạc lão dựng đứng q u á t lớn một tiếng mạc lão trước kia là lạc ca đang bảo vệ chúng ta mỗi lần gặp phải công ư địch đều là hắn đang l i ề u mạng lần này cũng đến lúc lao tiền ta l i ề u mạng vì hắn các minh đệ cũng đều nghĩ như vậy lao tiền vung trường đao hét lớn một tiếng các ngươi mạc lao giận dữ lại không thể tìm ra lời phản bác cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng t ụ khí ngưng thần hắn ngồi xếp bằng xuống trường đao đặt ngang Bốn phía chúng võ tướng có học có dạng không nói nữa chỉ là không ai chú ý tới khoe mắt cùng đầu ngón tay khương lạc hơi run dày một chút cái khẽ động này đã ngưng kết tất cả tinh khí thần của hắn lực lượng b ằ n g bạc ở trong cơ thể tựa như một ngọn núi lửa b n g phát từng luồng năng lượng cồn bạo không ngừng trùng kích dọc theo kinh mạch mỗi một g i â y mỗi một tấp da thịt mỗi một sợi huyết đ ủ đều giống như bị vật nặng vạn tấn va chạm nghiền ép hắn có thể cảm giác được động tĩnh của mọi người cũng hiểu rõ mình đã trúng đại xích dương hoa nhưng mà hiện tại điều hắn muốn nói lại là để cho láo tiền và đám người hắt tử rời khỏi nơi này đáng tiếc hiện tại làm khương lạc bất đắc duy nhất là căn bản không cách nào khống chế cố năng lượng này ngay cả mở miệng nói chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được xì xì ra t h ì xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang giòn giã không ngừng nếu không phải công pháp luyện thể đạt tới cực hạn chỉ sợ toàn thân đã biến thành một đống bùn não khương lạc biết thời gian lưu lại cho hắn không nhiều lắm không chỉ là vấn đề trên thân thể nhưng mà dường như trời xanh cảm nhận được lo lắng của hắn bên trong tầng mây yên tĩnh một t i ê điện xẹt ngang qua chân trời bỗng nhiên nổ tung lên trời cao trái tim khương lạc đột nhiên chầm xuống cuối cùng kẻ địch cũng không cho hắn thời gian chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bảy mươi ba đoán huyền môn Cách. giữa thiên địa ánh sáng chói loàn n ổ tung cách đó mười dặm mấy chục vạn người đại hạ vây xem không khỏi đồng loạt giơ tay quay đầu trên không trung đám mây đen b ố n bình tĩnh lại tựa hồ bị tia chớp này rót vào năng lượng lỗ mây đen kịt ở trung tâm xoay tròn càng lúc càng nhanh càng lúc càng quỳ dị đồng thời bốn phía tế đàn vụ vụ vụ lá cỏ đong đưa lấy tế đàn làm trung tâm một cơn gió mạnh nổi lên chỉ là thời gian mười mấy hơi thở phù phù phù một luồng lốc xoáy bao phủ tế đàn trong vách núi bị cuốn lên đá vụn lá cỏ không ngừng xoay tròn bay thẳng lên trời cao quỷ dị chính là phong trụ cách đó ba mét cỏ xanh thẳng tắp không chút s ứ c mẻ mà tốc độ lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh chính giữa mây đen một điểm sáng màu l a m đột nhiên xuất hiện cuối cùng cũng tới rồi sao trên đỉnh tế đàn lục khê ngầm đầu mái tóc đen bay ngang quà thì thào một câu vừa dứt lời vâng、anh. lốc xoáy nổ tung có cây bay là tả đời、trời. một cột sáng màu l a m đột nhiên từ giữa tầng mây bắn xuống như điện giả thân giả quỷ c ú t cho lão phu một tiếng hét to văng lên mạc lao đã ngưng tụ kinh lực toàn thân từ lâu lao xông thẳng lên đón cột sáng trường đao c u ố n lên s o n g gió chém về phía cột sáng đương một tiếng đao c h ó i thai văng lên thân thể mạc lão còn nhanh hơn lúc đi đập xuống ẩm tế đàn nguyên mục nổ tung thành một cái đậu lớn mạnh vụn bay tán loạn cột sáng l o e lên rồi biến mất mây đen trở nên nhạt dần chậm rãi tiêu tán gió ngừng rồi tàn cỏ đầy trời rơi xuống như mưa một bóng người đột một xuất hiện trên tế đàn như ẩn như hiện ông trên tế đàn trường đao của lục khê vung ngang vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đối phương kinh lực toàn thân tụ tập chúng võ tướng xung quanh khẽ túi người chuẩn bị một kích liều mạng ca ca ca khắc một trận tiếng vặn vẹo của cơ bắp và khớp xương vang lên như lầu giang xin hỏi nơi này chính là an khê thành một giọng nói trong trẻo vang lên bụi cỏ tan đi người tới hiện ra thân hình một người t a y không tướng mạo bình thường mũi hẹp miệng rộng mắt hẹp tóc dài xoa vai một thân áo giáp ra tinh xảo màu đỏ sập điều khiến người ta chú ý nhất là một đôi tay dài quá gối trong khi nói chuyện t i n đây là thừa phong hôn nguyên đao pháp của hộ vệ đội vu gia xem ra ngươi là phản đồ của vu gia nữ nhân man tộc ta thích rất chặt một giọng nói lười biếng văng lên một tiếng văng nhỏ lao tiền ở phía sau ánh mắt đám người đơn trường phong ngưng tụ thần sắc càng trầm trọng hai ngón tay nắm lấy trường đao của lục khê cử trọng l ự c k i n h tất cả mọi người đều hiểu lực lượng trên lưới đao của lục khê có bao nhiêu mạnh và anh biến triều gian lục khê dài chân b ắ n ra quét ngang cổ đối phương ngươi như vậy ta càng thích hơn biết không võ giả luyện thể chúng ta hỏa khí nặng nề hiện tại ta đã cưng rắn ha ha ha tay phải nhẹ nhàng vung lên và anh lục khê như bị bứa tạ đánh chúng cả người xoay tròn bay ra ngoài giết và anh thương đao kiếm bứa một tiếng giống như sấm dền vang lên không khí vô hình vậy mà nổi lên sóng âm rung động chúng võ tướng xung quanh như bị xét đánh thân hình bị kiếm hãm phanh phanh phanh quyền ảnh mơ hồ bao phủ tứ phương hơn mười võ tướng đại hạ giống như đạn pháo bay tứ tán trên tế đàn yến tính không tiếng động chỉ còn cường giả thần bí và khương lạc ngồi ngay ngắn bất động lần này yên tĩnh võ giả thần bí n é t n é t khỏe miệng lấy ra một bức họa trong ngực sau đó nghiêng đầu nhìn khương lạc đối diện ngươi chính là khương lạc đã đem vu gia làm đến thúc thủ vô sách thật sự là đáng tiếc người vu gia nói ngươi là thiên tài rất t r u n g hợp ta cũng là thiên tài không biết hai người chúng ta ai mạnh hơn ai đây trong khi nói chuyện bước chân nhẹ nhàng bước ra ngươi là ai giọng nói của lục khê vang lên sau lưng khiến cho cường giả thần bí này dừng bước mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía lục khê quật cường đứng thẳng đệ tử đoán huyền môn ân như tưởng ngươi nhất định đã nghe nói qua ta đoán huyền môn lục khê ánh mắt c h ầ m xuống ân niên tường ta biết ngươi chính là tên thiên tài trẻ tuổi nhất trong đoàn thể thiên tài kia tại sao phải thay vu gia bán mạng nơi này cũng không có thứ mà ngươi m u ố n càng không thể để ngươi đạt được vinh quang võ đạo ha ha ha ánh mắt ân niên tường t r ợ t tỏa sáng không ta là đệ tử ngoại môn mạnh nhất của đoàn thể môn từ trước đến nay quan hệ giữa đoàn thể môn và vu gia không tệ còn về bán mạng mà ngươi nói ha ha ngươi cảm thấy nơi này có cái gì đáng giá để ta bán mạng chỉ dựa vào ngươi sao hay là tên phế vật không thể nhúc nhích trước mắt này phế vật không nếu không phải hắn trúng quỷ kế của người khác ngươi chưa chắc có thể thắng có dám đánh cược hay không để hắn tỉnh lại các ngươi tới đây thật sự quyết đấu lục khê chỉ về phía k h ư ơ n g lạc t hừm ánh mắt t â n niên tưởng trở nên do dự một lát sau khoe miệng niết lên ta đã biết ngươi muốn tranh thủ thời gian cho hắn đáng tiếc ngươi nói coi như đánh bại hắn ở đây cũng sẽ không có cảm giác vinh quang như võ đạo cho nên một quyết định ta hiện tại đánh chết hắn nơi này thiên tài chỉ có một chính là ta chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương ba trăm bảy mươi bốn luyện thể cực cảnh ha ha muốn dựa vào những man di ngay cả võ đạo cũng không biết là vật gì muốn ngăn ta lại sao ha ha ha ta phải nghiêm túc ân niên t ư ở n g cười rất vui vẻ không để ý đao mang sắc bén của lục khê chém n g a n g ra tiếp tục nhấc chân đ ư ờ n g quá nhanh tốc độ của ân niên t ư ở n g quá nhanh lục khê chưa từng phản ứng trường đao xoay tròn bay ra ngoài trăm mét một nắm tay nhẹ nhàng rơi vào trên khôi giáp e o nàng và n h đồ ma chiến giáp vô cùng cứng cõi vậy mà mắt thường có thể thấy được vặt vèo biến hình lục khê bay n g ư ra h ù n g hăng đâm vào trên người một tên quân sĩ đại hạ vừa mới leo lên đỉnh trong tiếng xương cốt vỡ v ụ t hai người đồng loạt rơi xuống loảng xoảng bốn phía tế đàn hơn vạn quân sĩ đại hạ mặc giáp đen nâng trường thương men theo tế đàn xung phong toàn bộ tế đàn đều rung động người cầm đầu đó là tiên tiên thân hình cường tráng một đôi cự phủ mang theo khí thế quyết tuyệt h â n hoan c h ị u chết lúc này t h ư ơ n g ân năm chỉ còn cách khương lạc chưa tới mười bước bước chân rất chậm vẻ mặt nhẹ nhàng mà sung sướng như đang đạp thanh vào tiết trời mùa xuân dường như hắn rất hưởng thụ ánh mặt trời không khí thậm chí là sự dữ tợ và tuyệt vọng của người đại h ạ b ư một, một, một mảnh trọng n sắc xông t đàn, trong ư lòng bàn tay hắn phốc phốc rơi xuống thứ thú vị trong giọng nói lạnh lùng mang theo miệt thị này khiến cho quân sĩ đại hạ đông nghịt ở xung quanh tuyệt vọng chết đi cho ta tiếng giống giận dung trời vang lên tiên tiên h giống như một con vợn ư khổng lồ nhảy vược sâu hai thanh chiến phủ to bằng cánh cửa mang theo tiếng sấm rền nhanh chóng hạ xuống đồ ngu xuẩn không biết t i ế n thối đương cự phủ văng tung tóe hóa thành mảnh vụn đầy trời nắm đ ấ m của ân niên tường dùng tốc độ nhanh hơn n ệ n vào ngực tiên tiên h phun ra một n g ụ m màu tươi tiên thiên tiên h h á c tử từ phía sau v ọ t lên tiên thiên tiên h tiếp được hai người lăn thành một đoàn đập vào trong quân trận bao phủ không thấy tiên tiên một mụm nhiệt huyết đốt lên lựa giận của quân tốt đại h ạ hạ hoàng và thuế hạ hoàng và thuế ba trong từng tiếng giống giận g i n sinh mệnh ở trong ánh lửa nổ tung như bụi mù không ngừng tiêu tán oanh oanh oanh phía trên tế đàn biến thành một mảnh núi thây biển máu mấy vạn quân sĩ đại hạ từng đợt lại từng đợt kéo vang cơn giận của thiên thần trước ngực chân cụt tay đứt bay tứ tung huyết dịch như là thác nước men theo tế đàn ồ mà xuống nhiều sinh mệnh hèn mọn như vậy chỉ vì kéo dài bước chân của ân n h â n tưởng cùng với một tia cơ hội để hạ hoàng thất tỉnh、4. Đây chẳng lẽ là v hạ hoàng không có bất kỳ cơ hội xoay người võ giả đại càn ở phía sau trầm giọng giải thích ha ha ha không ngờ thiên tài này cuối cùng vẫn thua ở nội tỉnh cũng được chúng ta có thể tìm cách chuyện kế tiếp cương giả luyện thể cực cảnh này sẽ không ở lại chỗ này đại hạ càng loạn đối với chúng ta càng có lợi đúng vậy đến lúc đó hạ hoàng vừa chết đại càn chúng ta liền có thể thừa cơ chiêm cư nam hồ quan cùng kỳ hai cửa ải đến lúc đó cho dù vu gia xây dựng lại hoàng đình chúng ta cũng có thể để bọn họ lấy ra đủ lợi thế diệu cực diệu cực tiếng nói chuyện của võ giả nhậm ra ở phía sau truyền vào t h i hắn trong ạ n túi đó Hai giọt n ư một quan viên đại kinh cười hì hì chắp tay ra hiệu lúc trước đại càn cùng đại kinh nhâm thầm hợp tác qua một đoạn thời gian song phương lui tới ngược lại để tên quan viên đại kinh này quen thuộc muốn sớm định mọt hoàng thất đại càn kiếm một phần hảo cảm b á đúng lúc này công chúa sức vanh vốn đang túi đầu đống nhiên ngầm đầu sắc ý ngập trời trong đôi mắt giết hắn một tiếng kêu khe vang lên keng một thanh trường kiếm đột nhiên từ bên hông tỷ nữ tỏ h ra nhanh như tia chớp đâm vào ngực tên quan viên đại kinh này đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho đông đảo quan viên đại kinh k i n hãi h tại chỗ hừ một tiếng quất lạnh sau một khắc mấy tên quan viên khác ở đại kinh tệ ra quẩn trốn đến nơi xa người sứ đoàn đại càn thì vẻ mặt trơ mặc không nhìn thi thể mặt đất ngược lại ánh mắt nhìn về phía nghệ công chúa mang theo một tiếng ngạc nhiên tựa hồ trong trí nhớ của bọn họ đây là lần đầu tiên miêu diệu giết người nam tế đàn xa xa giả chân chống đỡ cơn giận thiên thần trong ngực thân thể miêu diệu lập tức thẳng tắp ngươi đi lên thì có ích lợi gì đó là võ giả luyện thể cơ cảnh thứ này vô dụng với hắn ú liên lân nhìn náo nhiệt rễu cợt một câu sau đó liếm một miếng kẹo vừng không biết lấy từ đâu ra hạ hoàng đã nói văn thần không tham tài càng không sợ chết hứa nếu hạ hoàng có chuyện ngoài ý m u ố n ai còn có thể chấn áp thiên hạ này nữa giả chân vẻ mặt đ ạ m mạc bình tĩnh đáp lại một câu lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng đó là hơn trăm quan văn đại hạ cũng mang cơn giận thiên thần trên ngực giả chân túi đầu thật sâu chư vị đồng liêu đại hạ nếu như vong chúng ta cũng tuyệt đối không có đường sống hôm nay liền cùng hạ hoàng đồng sinh cộng tử trên đường xuống hoàng thuyền quân thần làm bạn vui vẻ không một tiếng quát hỏi hơn trăm người đồng loạt không lưng đáp lễ nhanh tiếng hô bị đẩy ra t liên tuyền vươn đầu lưới ra hơi dừng lại ngu lời nói vừa dứt nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tế đàn bọn man di không não các ngươi chọc giận ta rồi đấy tiếng hét phẫn nộ của ân niên tường rung trời bóng người nhảy lên cao chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b ht chương ba trăm bảy mươi lăm hình vanh h ơ anh quyền ảnh bao phủ tế đàn quyền chưa tới quyền phong đã gầm t h é t tàn sát bừa bãi trên trăm đại quân hạ như bị kình khí vô hình đánh trúng ẩm ẩm bay ngược ra bờ phía lúc này tế đàn đã bị nổ kịch liệt san bằng mấy tầng chỉ còn lại cái đỉnh đồng ngã trái ngã phải kia cùng với hạ hoàng ở chính giữa tế h đàn được mười mấy quân sĩ đại hạ dùng tấm chắn bảo vệ nói cho đúng không phải trận pháp phòng ngự mà là thi thể của mấy trăm quân sĩ đại hạ tầng tầng lớp lớp những mảnh gỗ vụn văng khắp nơi giống như đạn xuyên qua thân thể quân sĩ đại hạ đang xông lên đỉnh không biết tự lượng sức mình ân nghiên tưởng cười lạnh một tiếng vê anh một cước đá ra thuận trận và thi thể mấy trăm quân sĩ hình thành thuận trận lập tức nổ tung tư tán lộ ra khương lạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động ở trung ương lúc này khương lạc ánh mắt nhắm nghiển toàn thân bị từng tầng huyết tương thật dày bao vây、ừ. ân niên tường thấy thảm trạng của khương lạc không khỏi hư lệnh một tiếng thiên tài g i á t rưởi ta mới thật sự là thiên tài dứt lời chân phải giơ lên hướng ngực khương lạc hung hăng đặt xuống vảnh trong nháy mắt mũi chân và ngực tiếp xúc một cỗ khí kình vô hình đ ỗ n g nhiên nổ t u n g rầm rầm vô số mảnh vụn thi thể bị khí lãng ném bay hoa khương lạc tinh tọa bất động đột nhiên phun ra ngụm máu tươi thân thể đột nhiên run dậy ân niên tường cũng bị cỗ kình khí vô hình này bắn ra hơn một triệu không hổ là đại x í dương hoa dùng trên người man di như ngươi quả thực là lãng phí bảo vật b ừ n à y ánh mắt ân niên tường lạnh lạnh l thân hình loay lên nhấp chân lần nữa hướng khương lạc thong thả xuống ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu trong tiếng quất lạnh sau lưng ân niên tưởng một bóng người lao ra nhanh như chớp a lạc mau tỉnh lại m ạ c lao giống giận làm cho ân niên tưởng hơi kinh ngạc không nghĩ tới n g ư ơ i bị hắn đánh hai q u y ề n lại còn có sức đánh một trận v i anh quyền lực mạnh mẽ đánh văng phòng ngự trên hai tay m ạ c lao h u n g h ă n g rơi vào ngực cả người bay ngang không đợi m ạ c lao rơi xuống đất quyền ảnh ân n ê n tưởng như g i theo tới vê n h mắt thường có thể thấy được quyền ấn xuất hiện ở phía sau lưng của mặc lao đổ mà chiến giáp đại b ồ n g nhiệt huyết tới lên đầu k h ư ơ n g lạc đáng tiếc hắn vẫn thờ ơ như cũ chết đi cho ta ân niên tưởng bị sự ngăn trở không ngừng này chọc giận lần nữa trọng quyền mang theo tiếng rít lại một lần nữa rơi xuống v o anh toàn bộ tế đàn hơi lung lay vụn gỗ tung bay mặt lao như đạn t h á o phóng tới k h ư ơ n g lạc hai người bị lực lượng khổng lồ thẳng tắp từ đỉnh tế đàn đánh vào chỗ sâu không biết đã xuyên thấu bao nhiêu tầng chỉ còn lại một lỗ thủng sâu không thấy đáy ở trung tâm vênh vênh quân sĩ xung quanh vẫn đang không ngừng quên cả sống chết nào về phía ân niên tưởng phía dưới tế đàn phốc phốc a giả chân máu tơi toàn thân không ngừng ngã nhào bọ lên máu tơi ư ồ ồ chạy xuống làm cho dưới chân chân trượt vô cùng hắn vốn là người bình thường mỗi lần leo lên bậc thang đều trượt xuống bài thước chỉ có thể bất lực thử sông lên đỉnh vê anh tiếng giống giận của mạc lão chuyển đến giả chân ngạc nhiên ngầm đầu một lần cuối cùng liền nhìn thấy mạc lão bị một q u y ề n của ân niên tường đập vào tế đàn a giả chân thân thể chấn động muốn đứng dậy nhưng lại trượt ngã một lần nữa trong lúc gào t h é t nước mắt chạy xuống hai tay vô lực đánh xuống mặt đất toàn bộ tế đàn đã không biết tử thương bao nhiêu quân sĩ đại hạ thi thể gần như chất đầy mỗi một bậc thang nhưng quân đại hạ còn lại vẫn dẫm lên thi thể đồng bào không ngừng phóng tới đỉnh hai bên sông xoáy nước vô số dân chúng kinh ngạc nhìn một màn máu tanh này trên đỉnh tế đàn ân liên tưởng mỗi một lần ra quyền đều là huyết vụ đầy trời chân cụt tay đ ứ t giống như ma thần vậy chậm rãi x é rách hy vọng của vô số người thinh thế mới đến đã sắp hóa thành bậc nước không ít người thậm chí hai đầu gối quỳ xuống đất yên lặng cầu nguyện sâu trong tế đàn một mảnh đen yên tĩnh chỉ nghe thấy bên trên truyền đến từng trận tiếng kêu giết khương lạc bị vô tận thi thể bao vây ở c h ố sâu thân thể mạc lao sụi lơ rửa sát bên cạnh giờ phút này tâm của khương lạc sáng như gương nhưng lại không thể động đậy mỹ mắt kịch liệt nhảy lên không phải vì toàn thân đau nhức mà là l ử a giận và hối hận vô tận hận mình vẫn chưa đủ cẩn thận chúng phải độc hoa độc quỷ dị của đại s í c h dương hoa đông nhiên thân hình mạc lao hơi đ ộ n g một chút t h a n h âm yếu ớt vang lên bên thay hắn a lạc lao phu đời này đã đủ rồi khu khu duy nhất không bỏ xuống được chính là nữ nhi mà ta chưa tìm được a lạc nhất định phải kiên trì sống sót giúp tìm nữ nhi của ta mang nàng thắp n h n nhang đừng để mạc ra chặt đứt sau l ư n g ta tiếng nói càng ngày càng yếu cho đến khi biến mất không thấy gì nữa lựa g i ậ n đang quay cuồng á c h trong cổ họng khương lạc phát ra một tiếng khô giống khẳng khàn toàn thân đau nhức giống như xé rách hồn nhiên không phát giác m ặ c lao đi người này từ đại càn liền một mực đi theo hắn bảo hộ hắn lao nhân người vừa là bạn vừa là t h ầ y kia đã đi rồi lựa g i ậ n đang bùng cháy đốt cháy toàn thân hoặc là chết hoặc là sống năng lượng như sóng biển tàn phá trong cơ thể làn ra nước toát ra từng k ú c khương lạc hoàn toàn thả lòng tâm thần không để ý tới năng lượng trong cơ thể mặc cho đối phương ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới một ngụm máu nóng lớn không ngừng phun ra thân thể xé ra từng khúc vô lực cảm giác m ệ t m ỏ i bao phủ toàn thân thâm khương lạc cũng theo đó châm luân vê anh đúng lúc này ở trái tim đạo quả vốn yên tĩnh m a n h liệt nhảy lên một cái một tia năng lượng quen thuộc từ bên ngoài cơ thể tràn vào đạo quả tt t bốn phía vô số thi thể quân sĩ đại hạ nhanh chóng cố cát trong này cũng bao gồm thi thể mặt lão lực lượng đột nhiên sinh ra khiến khương lạc mở mắt ra lại thấy mạc lao dưới khôi giáp nhanh chóng hóa thành một mảnh cho bụi nước mắt trào ra tiếng gào thét tan nát cói lỏng vang lên ở chỗ sâu trong tế đàn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bảy mươi sáu lột xác không tiếng động đạo quả nội chủ năng lượng vô hình không ngừng tụ tập đạo quả thay thế trái tim hơi sáng lên thô vân lưu chuyển giống như ngân hà trong vô tận tình không trôi nổi xung quanh cưng ơ lạc những giọt máu không ngừng nhỏ xuống k i a thoáng như mất đi trọng lực không ngừng đảo ngược mà quay về hướng sâu trong thân thể k ư ơ n g lạc hội tụ ở trong khoảng cách không đến nửa mét trong nháy mắt khô cạn bốc hơi sau đó biến thành mạng lớn cho tàn tiêu tán không thấy theo những năng lượng này tiến vào trong cơ thể sức mạnh quần bạo của đại xích dương hoa ở trước mặt nguồn sức mạnh này trở nên dịu ngoan bình thản hơn rất nhiều ba m ư ờ i ngón hơi búng ra một cái làm khương lạc không khỏi mừng như điên sự tình thay đổi theo chiều hướng tốt nhanh lên nhanh lên nữa khương lạc gian nan khẽ ngầm đầu trên đỉnh đầu cửa động giống như một điểm ánh sáng phốc phốc phốc vô số thi thể và máu của quân đại hạ vẫn đang không ngừng rơi xuống ánh sáng không ngừng biến n o khiến đôi mắt k ư ơ n g lạc sáng tối bất định lúc này hắn đã không còn lựa giận không còn vui buồn chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận trong cơ thể đạo quả k h ẽ run rẩy năng lượng nhẹ nhẹ nhập lũ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tựa hồ đạo quả ăn no sau đó sau đó không để ý tới khương lạc nữa không tiếp giờ phút này khương lạc không khỏi sắc mặt trầm xuống hắn mới hiểu được đạo quả vốn là do h u liên liên minh ngưng tụ võ đạo vô thượng này căn bản không thuộc về hắn khương lạc vẫn chỉ là lọ chứa gửi trách không được h u liên huyên không lo lắng chút nào bỗng nhiên d i biến nảy sinh cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên giống như mặt kính vỡ vụn k ư ơ n g lạc đứng lên trả lời vấn đề này một giọng nói quen thuộc mà xa lạ khương lạc chừng lớn hai mắt vậy mà là chủ nhiệm lớp học cao trung tiếp trước đang dùng vẻ mặt uy nghiêm nhìn hắn ta khương lạc nghẹn cổ họng vừa mới mở miệng cảnh tượng nổ tung lại trong nháy mắt biến hóa lạc nhi khương lạc lần nữa trố mắt trước mắt một phụ nhân ống tay hào vén lên lưng có một bó t u ổ i đang nhẹ giọng kêu gọi mẫu thân khương lạc ngơ ngác hô cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa tan vỡ a lạc đi mau mông thúc cơ c h í n phủ lớn tiếng giấu giận khương lạc còn chưa kịp hô lên cảnh tượng lại thay đổi a lạc tuyết thị khương lạc mở mịt nhìn nữ tử áo đỏ đầu tường sau đó nhảy vào không trung tiêu tán ở thiên địa cảnh tượng không ngừng biến ả o kiếp trước kiếp này tốc độ càng lúc càng nhanh vây anh trước mắt trợn hóa thành một mảnh hư vô vô số điểm sáng tô điểm bốn phương tám hướng khương lạc lúc này giống như đứng ở vũ trụ tinh không sau đó cảnh tượng trước mắt lui về phía sau như ánh sáng trong lúc h o à n g hốt khương lạc nhìn thấy một điểm sáng đập vào một mảnh không gian lưu ly vô cùng rộng lớn nỗi đau trên người lại lần nữa chuyển đến ánh mắt khôi phục thanh minh vẫn là ở chỗ sâu trong tế đàn bốn phía máu chảy ra từ những quân sĩ đại hạ kia tụ tập thành từng con măng xà không ngừng xoay quanh thân thể hắn sau đó hóa thành cho bụi đạo quả lại tỉnh lại lần nữa thương lạc không cách nào nội thị hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm ứng được rõ ràng ở trái tim không còn là trạng thái k ì n h lực ngăn cách có chút dò xét tựa như tiến vào một vùng vực sâu cùng vô tận vũ trụ tinh không bao la rộng lớn tang thương t r ố n g vắng năng lượng cùng bạo tàn sát bừa bãi đồng thời từng sợi năng lượng nhập thể lực lượng bàng bạc của đại xích dương hoa lần đầu tiên ngoan ngoan tràn vào trong đạo quả đồng thời không ngừng tu b ổ thân thể khương lạc da thịt xương cốt cơ bắp bị xé rách nhanh chóng khôi phục từng sợi từng sợi từng tấc từng tấc ca ca ca khác máu vẩy bao bọc toàn thân rơi xuống từng mảnh lộ ra làn da trắng n õ n bốn lúc này bên bờ sông quá thủy tú liên viên đang quan sát chiến sự kẹo vừng trong tay lạch cạch rơi xuống đất một đôi mắt không thể tin chừng lớn không thể nào a tú liên tuyển đột nhiên kêu rên một tiếng tiếng kêu hiện chuyển như chim bênh h u t khóc tại sao tại sao ta không cảm ứ n g được đạo quả xảy ra cái gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đạo quả của ta đó là đạo quả của ta sau khi ngây ngốc một lát h ữ liên đ ỗ n g nhiên phóng về phía tế đàn cả tòa tế đàn đã biến thành địa ngục an khê thành dòng giã sáu vạn trọng g i á p bộ binh đại hạ giờ phút này chỉ còn lại chưa đủ một vạn quân tốt vẫn đang hò hét giết chóc người phía trên tế đài kia chen trúc phóng đi không nhìn thấy thi thể của hạ hoàng bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng bước ha ha ha trên tế đàn ân niên tưởng cười càn rỡ trong tiếng cười thân ả n h như điện như mị quyền h n h như gió như núi quân tốt đại hạ dưới quyền như cỏ rác tất cả mọi người đều im lặng ngây ngốc nhìn huyết chiến trên tế đài giờ khắp này rất nhiều người hai bên s ô n g qua thủy c u ố i đầu không chỉ vì mấy vạn quân tốt đại hạ tiêm mà chịu chết thăng thiết càng thêm tiếp hận vì vương triều đại hạ ngắn m g i huấn lệ trên đài xem lễ đôi mắt đẹp của công chúa linh d i ê u ngấn lệ cắn chặt bờ môi ngơ ngác nhìn t ớ i đàn điện hạ hay là chúng ta trở về đi tín ữ thật cẩn thận hỏi không trừ băng lắc đầu thu liễm nước mắt chúng ta là bằng hữu hạ hoàng cả đời không thua người khác cho dù hắn chết cũng nên có người thu liễm thi cốt cho hắn nguyễn cũng biết cho dù hiện tại chuyển gia nhân ra cũng không làm nên chuyện gì lúc này mấy tên võ giả cựu phẩm phía sau đồng thời chấn động thân hình đứng thẳng lên đ i ệ n h ạ có biến vừa dứt lời vụ một cố khí thế vô hình đột nhiên từ trong tế đàn kích phát ra dòng sông vòng xoáy hai bên trong lòng vô số người đột nhiên chấn động tựa hồ tất cả mọi người bị bàn tay to lớn vô hình hung hăng nắm hai lần xem theo tiếng kinh hô trong phạm vi trăm mét xung quanh tế đàn vô số cỏ xanh đ á vụn chậm rãi hiện lên hơn ba thước sau đó h ư u hiu bụi cỏ đá vụn thi thể ẩm ẩm bay về phía tế đàn ngay cả những quân tốt còn sống cũng bị lực lượng vô hình này gắt gao hút ở mặt ngoài tế đàn thân hình nhân niên tường ngừng lại hai chân gắt gao đóng đinh tại chỗ vê anh tất cả mọi người kinh ngạc ngốc trệ lực lượng vô hình lấy tế đàn làm trung tâm bắn tung toé ra b ụ n phía như vòi rồng cuốn lên từ đất bằng phía trên tế đàn ánh mắt thân niên tường ngưng trệ nghi hoặc khó hiểu vê anh tế đàn nổ tung một bóng người phóng lên cao chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b t chương ba trăm bảy mươi bảy thế cục di chuyển luyện thể t ự c cảnh ân niên tường một tiếng gầm vang vọng đất trời chuyển khắp bốn phía thân hình hắn nhảy lên cao hơn mười t r ư ợ n g trong khoảnh khắc hai đấm hướng xuống dưới phóng về phía ân niên đang ngây dại bệ hạ hạ hoàng là bệ hạ ha ha ha vô số quân sĩ và người đại hạ nhìn bóng dáng trên không trung kia vui mừng k i n h hô a thiên công chúa che miệng m à khóc má ưu liên tuyển đang chạy nhanh về phía tế đ à n bị một màn này d ọ a cho sợ ngồi b ệ n h xuống đất cho đến khi khương lạc quát tò chuyển vào trong hai phanh, phanh phanh đột nhiên t ú n một cỏ, cỏ xanh ném mạnh lên không chúng à không biết xấu hổ đó là đạo quả của ta tâm huyết mấy vạn năm của ta a dưới vạn người nhìn chăm chú khương lạc đầu dưới chân trên s o n g quyền quần quận nổi lên tiếng sấm trong hai mắt mang theo lệnh như x ư ơ n g ngưng tụ hung hăng n ệ n xuống ta không tin ân niên tường hai chân xê dịch s o n g quyền kính thiên bốn quyền đụng vào nhau Voi anh. Cà ca ca. phía trên tế đàn giống như ném một viên đạn pháo hạng nặng đột nhiên nổ tung ra ầm ầm hai người biến mất ở tầng cao nhất tiếng nổ bùm bùm vang lên bên trong tế đàn oanh oanh oanh toàn bộ tế đàn đột nhiên r u lên vô số vụn gỗ cuốn theo bùn cắt phá tan tế đàn từ tầng cao nhất không ngừng p h ư ớ l u n ra ầm ầm trong tế đàn giống như hai con giã thú thượng cổ đang c h é m giết mặt đất không ngừng run dày song phương giao thủ sinh ra động tĩnh khiến vô số võ giả bốn phía hoảng sợ trọn vẹn mười mấy hơi thở sau giao thủ không chỉ không có giảm bớt động tĩnh ngược lại càng thêm mãnh liệt vê anh trong tiếng nổ một bóng người giống như đạn pháo phá tan tế đàn kéo lê trên đồng cỏ vài trăm mét thân thể cày ra vết sâu hơn hai mét trên mặt đất ân liên tưởng đứng lên trong tiếng giống giận dữ ầm ầm thân hình k ư ơ n g lạc từ tầng dưới chót tế đàn ầm ầm lao ra tay phải mang theo đỉnh đồng bằng tế thiên to lớn đỉnh thanh đồng to lớn dưới sức mạnh của hai người đột nhiên biến hình đỉnh chân nước gãy hô bay ra xa mấy chục thước oanh oanh oanh ta không cần ngươi phục chỉ cần ngươi chết thân hình khương lạc rung động g mạnh kháng một quyền của ân như tưởng thân hình lưu lại hữu trưởng gắt gao chế trụ nắm đấm của đối phương a kinh lực toàn thân bùng lên lực lượng ngập trời trong người hắn lập tức khởi động chín lần tăng phúc mở ra giờ phút này ngay cả khương lạc cũng không biết lực lượng bản thân đến cùng ở trình độ gì chỉ hiểu được so với trước đó càng cường đại hơn tân đệ tử của ân niên ta ở thành phố rèn huyền môn sao có thể thua bởi tên man di như ngươi song phương lập tức tề tụ lực vụ quyền phong nổi lên song khí kéo tóc dài của hai người t h ẳ n g tắp v à n h trong phạm vi mười mấy m mặt đất sụp đổ bùn đất cùng nổi lên v à n h không ai biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy một tường đất hình tròn phóng lên trời bắn thẳng lên không chung mấy chục mét một màn này cảnh tượng này khiến đông đảo võ giả kinh hãi nhất là những võ giả cựu phẩm đến từ lại cản đồng loạt ngây ngốc tại chỗ không thể tin nhìn hố sâu oanh ra từ đất bằng hạ hoàng sao có thể trở thành luyện thể cực cảnh một võ giả ngơ ngác lẩm bẩm đáng tiếc đồng liêu xung quanh không ai có thể đáp lại câu hỏi này của hắn oanh oanh oanh trong hố sâu t h ư ợ n h ư một phát đạn pháo nổ tung bụi bặm đầy trời không ngừng b ư c lên không ai dám tiến lên oanh lại là một lần đấm đá không chút ngựa bộ thân thể ân niên tưởng như đạn pháo đập vào trong hố sâu vết đất khương lạc đi theo như bóng v ơ i bóng song quyền mang ra quyền ảnh t ừ n g quyền đánh về phía trong hố Bút. hai bàn tay thò ra đột nhiên bắt được hai n ắ m đấm của khương lạc gian nan từ trong hố đất thẳng người lên toàn thân vúi bụi chật vật không chịu nổi c à ca ca khắc thân thể bởi vì k i n h lực cổ động mà phát ra tiếng xương cốt giòn vang liên miên không dứt ngươi không phải người của thiên nguyên đại lục nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là đệ tử môn phái nào ân niên tưởng sắc mặt đỏ lên khàn giọng hỏi hắn không tin khương lạc là võ giả mà thế giới này có thể tu luyện ra chờ ngươi chết rồi tự nhiên sẽ biết khương lạc đáp lại từng chữ từng câu giáp giáp giáp nắm đấm b a y đầu ân niên t ư ờ n g biến sắc song trưởng đột nhiên rút về thân hình như điện cấp tốc chạy trốn về phía sau bóng người vừa nhảy ra khỏi h ồ sâu khương lạc đã dùng tốc độ nhanh hơn đ ổ i kịp vê anh một cốc hung h ă n g đá vào lưng đối phương ân niên t ư ờ n g lại một lần nữa hóa thành đạn pháo bay ra ngoài trăm mét vê anh lúc này đây khương lạc không có d ừ n g tay hai nắm đấm như máy đóng cọc từng nắm đấm nặng hơn mấy chục và cân a tiếng kêu thảm thiết của ân niên tưởng không ngừng chuyển ra từ trong bụi bặm đầy trời chơ một chút hạ hoàng Ta Dừng tay. âm thanh cầu xin tha thứ của ân niên tường vang lên q u y ề n phong gào thét tiếng nổ mạnh im bặt mà dừng ánh mắt k hương lạc bình tĩnh mỹ mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương lúc này lỗ mũi ân niên tường chạy ra vết máu cánh tay phải rủ xuống ánh mắt nhìn khương lạc tràn đầy sợ hãi ngươi không muốn đánh nữa à không đánh ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi ngươi là quái vật ân niên tường vội vàng hô hoàn toàn không còn vẻ quần não trước đó ngược lại giống như một đứa trẻ phạm sai lầm bị phát hiện không đúng ha ha ha ha ha, ha. khương lạc nở nụ cười trước túi sau ngựa ngươi không đánh ha, ha ngươi không đánh hán cười thu liễm giọng nói bây giờ ta là người quyết định vanh bất ngờ không kịp đề phòng ân niên t ư ở n g bị một q u y ề n hung h ă n g đập xuống mặt đất hạ hoàng không được vanh oanh oanh hạ hoàng tha mạng vanh oanh oanh không ai đáp lại ân niên tường chỉ có trọng quyền liên miên không dứt vanh oanh oanh một quyển trăm quyển ngàn quyển trọn vẹn một khắp đồng hồ sau như tiếng sấm ngừng lại thân ảnh hương lạc xuất hiện bên cạnh hồ sâu tay phải ân niên tường bị n ổ tóc toàn thân biến hình chạm như chó chết chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bảy mươi tám đạo quả bí văn nhanh lên bên kia còn có một người nơi này đại phu nơi này có một người trọng thương bốn bốn phía tế đàn mấy vạn dân chúng đại hạ cùng quân sĩ còn lại không ngừng từ trong tế đàn s ổ xuống tìm kiếm người sống sót ngoại trừ những lao binh bách trên kia mọi người nhìn thấy tay cụt chân gãy đầy mắt đều t r ắ n g bệnh tế đàn cách đó không xa k hương lạc l ặ n g lặng đứng thẳng trên mặt lại không có vui sướng chiến thắng cường định một luồng đau thương nhàn nhạt đang phiêu đãng trên tay có một bộ phong ma giáp biến hình thuộc về mạc lao sở hữu dầm dầm dầm giả chân toàn thân đầy máu ngồi cách đó không xa không hề có phong độ t h ở hồng hộp tháo bỏ thiên thần chi nộ i trên người ta cho rằng vật này có thể xưng bá thiên nguyên đại lục không ngờ vẫn xem thường người võ đạo ha ha khu khu khu cách đó không xa lao tiền nằm trên mặt đất cười ho ra một búng máu đừng cơi nữa có khục phổi nữa cũng được đi ra rồi hương lạc liếc mắt một cái bảo lao tiền lập tức ngầm i ệ n g lại bốn phía tiên thiên tiểu văn hát tử lục hề nô chiếu đơn trường phòng lê kính một đám võ tướng đại hạ nằm l ồ n n a n g điều may mắn duy nhất tuy là những minh đệ này nhưng mỗi người đều trọng thương có chiến giáp đ ồ ma và tu luyện ba g i a đều may mắn thoát được một mạng trên tay ân niên tưởng nhưng quyền ấn trên khôi giáp và chỗ biến hình vẫn khiến mọi người không khỏi lòng còn sợ hãi một mực bọn họ đều cho rằng bộ chiến giáp này chính là thần khí vô địch không nghĩ tới hôm nay lại thua ở ân niên tưởng tay không tất sát cũng làm cho những người này thu liếm chút ít tâm tính tiêu ngạo lão đại đường thương tâm người luyện võ ai mà không phải đầu bị kẹt ở trên đai lương sống sót mặt lao biết ngươi có thể tỉnh lại chắc là đang vui lắm lao tiền lao vết máu trên đỉnh đầu thất giọng khuyên giải an ủi một câu、ừ. khương lạc gật đầu lao tiền ta còn không kịp thương tâm hiện tại chỉ muốn biết chuyện liên quan tới đại xích dương hoa đáng tiếc t h ư ơ n g ân niên đã bị hắn đánh chết lục khê trong cơn trọng thương hôn mê d ư ơ n g mắt tìm kiếm không tìm được bóng dáng u liên h u y ề n đồng thời tính cả dự công chúa trên đài xem lễ cũng mang theo sứ đoàn rời đi quân sư n g ư ơ i phụ trách xử lý chuyện nơi này khương lạc phân phó một tiếng thân hình như điện sách thi thể của ân niên tưởng lên b á n b à i cái về phía an khê thành trong thành an k ê trên đường phố tràn ngập tiếng hoan hô của đám người biến cố trên đại điện đăng cơ của hạ hoàng thời điểm truyền về an khê thành vạn dân đều im lặng theo tin tức chuyển đến hạ hoàng trọng thương hôn mê không rõ sống chết một siêu cấp cường giả do vu gia của hoàng thất thanh khâu mời tới một người ngăn cản năm vạn quân đoàn đại hạ tiến công võ giả cựu phẩm càng là kẻ địch của một quyền vũ lực cưng hãn thậm chí vượt xa hạ hoàng an khê thành lòng người bàng hoàng nhất là những người tỏ vẻ ủng hộ hạ hoàng thậm chí hãn còn chuẩn bị hành lý chạy ra khỏi thành an khê sau một khoảng chờ đợi khá dài tin tức mới chuyển đến hạ hoàng ngăn cơn sóng g ữ chém giết cường địch bên bờ sông quá thủy trong lúc nhất thời, trong lương đình tú liên lân lân nghiêng người dựa vào một cái ghế nằm hai tay mỗi tay cầm một bình nước mắt tướng quân thỉnh thoảng lại đổ nước miếng hồn nhiên không để ý rượu ướt nhẹ ngực đáng chết dầm dầm đó là đạo quả của ta dâm mục một n mục rượu một câu mắng vá tú liên tuyển thân thể này chỉ là cho ngươi mật dùng cũng không phải để cho người trà đạp khương lạc một tay cướp đi bầu rượu của đối phương trả đạo quả cho ta tú liên bỗng nhiên ngầm đầu lập tức trợn mắt nhìn x o ẹ t trực tiếp nhảy đến trên người khương lạc không để ý hắn cả người hôi thối chân dài quận ở heo khương lạc hai tay nắm lấy cổ áo khương lạc đó là đạo quả của ta trả lại cho ta lời con chưa dứt đôi môi ôn nhuận dán lên môi khương lạc khương lạc thờ ơ hắn cũng rất muốn biết tại sao cái gọi là đạo quả kia hắn không nhìn thấy đạo quả sẽ bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp hắn hấp thu năng lượng của đại xích dương hoa v ả n trong lương đình trợt nổi lên cung phong ghế nằm bàn đá bị lực lượng vô hình đẩy ra khương lạc có thể rõ ràng cảm giác được vị trí trái tim đạo quả có cố lực lượng mênh mông phun ra hình như đạo quả đang bài xích sức mạnh của ngươi khương lạc kinh ngạc ngầm đầu, đầu nhìn về phía u liên huyên đang s ữ n g s ờ tại chỗ a u liên tuyên hét lên một tiếng tại sao có thể như vậy ta hoàn toàn không cảm ứng được đạo quả khương lạc đó là căn cơ võ đạo mấy vạn năm tích tụ của ta xong rồi ta hoàn toàn xong đời rồi u liên tuyên vậy mà rơi xuống hai giọt nước mắt ngươi có thể thử ngưng tụ một đạo quả nữa đ á n giám ngươi tưởng là trái cây trên cây à đạo quả kia là dung hợp nhận thức võ đạo cả đời của ta tâm huyết còn có năng lượng mấy vạn năm ngủ đông mới tập hợp lúc trước chính là vì tránh né những người huyền linh giới kia cấp đi đạo quả ta mới chạy trốn tới thiên nguyên đại lục không ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho tên khôn kiếp nhà ngươi a tại sao phải đối xử với ta như vậy ú liên t u y ề n càng nói càng thương tâm không ngờ gào khóc vậy như vậy về sau có cơ hội ta giúp ngươi đoạt một viên thì thế nào khương lạc cầm bầu rượu lên rót từ đỉnh đầu xuống rượu hòa với vết máu c h ả y xuôi dưới chân ngươi biết người có đạo quả mạnh bao nhiêu không ú liên tuyển liếc nhìn như nhìn kẻ ngốc hỏi vậy thì thế nào ta hiện tại cũng có được đạo quả chỉ bất quá còn không thể hoàn toàn phát huy lực lượng đạo quả mà thôi khương lạc nói xong、Xoẹt. một tay xé nát quần áo trên người bịch bịch nhảy vào hồ nước trà sát tú liên tuyển từ từ nghĩ ngươi có kẻ địch của ngươi ta cũng có kẻ địch của ta ngươi đã từng cứu mạng ta ân tình này ta sẽ ghi nhớ cả đời khương lạc ta nói được làm được nhất định sẽ giúp ngươi tìm một viên đạo quả trừ phi ngươi không cần giọng nói của khương lạc chuyển đến trong lương đình tú liên chỉ trầm mặt xuống n g u y cung ngồi ở trên bậc thang nhìn ánh chiều tà phía chân trời ẩn vào tường thành chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo Mèo mèo, mua nha đánh nhà hơi gạch cầu cầu cử, cầu xe hơi nhà lầu đề đá giá, xe bên à t ngoài nhân hòa c u n g chuyên môn dùng để hạ hoàng xử lý công vụ hai phụ nhân dáng người cường tráng thấp giọng hỏi thăm như cũ hai c h ậ u thịt một bầu rượu khương lạc phân phó một tiếng chỉ so với phụ nhân tiên thiên đã nhỏ hơn hai vòng không nói chính xác hơn là hầu hạ khương lạc và cung nữ tần thanh khởi cư xoay người đi chuẩn bị thức ăn thì ra những cung nữ tiểu diễn trong cung đều bị đuổi đi hiện tại trong hoàng cung đại hạ phần lớn cung nữ đều là loại phụ nhân nhà lành đang tuổi tráng như này làm việc lưu loát tay chân chịu khó dùng rất tật u tay đã nghĩ ký chưa thương lạc cất bước đi vào nhân hòa cung phía sau tú liên t u y ể n nhắm mắt theo đôi vẻ mặt không ngừng thay đổi hiển nhiên là nàng vẫn chưa có quyết định ngươi trước tiên nói cho ta biết ngươi làm thế nào khắc lên ấ n ký tinh thần của ngươi trên đạo quả tú liên huyên nghẹn hết nửa ngày mới yếu đất hỏi trong nhân hòa cung bốn vách tường cao khoảng năm mét quanh quần giá sách mười mấy ngọn nến to bằng bắp đùi chiếu sáng đại điện trống trải cắc cắc cắc cắc xương cốt toàn thân giòn vang khương lạc đứng lại ở trung ương đại điện tâm thần ngưng tụ tay phải dùng sức nắm b à n h tiếng khí bạo rung động ầm ầm một quyền này h ẩn chứa l ự c đạo vượt xa trước khi đăng cơ tính h sơ qua thì ít nhất cũng tăng lên gấp ba lần đây là lợi ích đạo quả mang đến cho ngươi tú liên tuyển thấy thế nhảy chân kinh hô khương lạc thu quyền ta cũng không rõ ràng lắm có thể hay không nói cho ta biết một chút cái đoán huyền môn ân niên tưởng kia tại sao lại mạnh như vậy hơn nữa luyện thể cực cảnh trong miệng bọn họ nói là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bây giờ ta cũng đạt tới luyện thể cực cảnh sao cực cảnh cho má gì chứ cùng lắm chỉ tính là ngụy thể ngụy cực cảnh mà thôi người qua coi thường ta rồi là bắt đại đạo sinh ma trùng lúc trước ta nhổ vào tú liên tuyển thở dài một tiếng hắn bất đắc dĩ đáp lại một tiếng nói tới chuyện mình đã qua lại im bặt dừng lại khương lạc tâm thần k h é động ngụy cực cảnh có ý gì tú liên huyên ở trong lòng ta ngươi là võ đạo tiền bối không gì không làm được vấn đề này h ắ n sẽ không để cho ngươi khó xử chứ. hắn biết rõ lai lịch của ưu liên chi không đơn giản đối phương dường như không muốn đề cập đến quá khứ cho nên không dám hỏi quá nhiều vấn đề có liên quan đến thân thế của đối phương hử quả nhiên t liên huyên tâm tư đơn thuần sau khi nịnh bợ một chút sắc mặt bình thản hơn không ít đệ tử thiên tài cho má gì cực cảnh cho má luyện thể cảnh chỉ là năm mươi vạn cân lực đạo liền dám tự xưng là thiên tài cực cảnh phi ta nói cho ngươi biết luyện thể cực cảnh chân chính là số lượng cựu cực cảnh đột phá nói tới đây tú liên t u y ể n vươn mười ngón tay trắng xanh ra t khương lạc không khỏi hít nhẹ một hơi trăm vạn cân đương nhiên tú liên huyên hơi đắc ý đạo quả cường hóa thân thể của ngươi lực lượng của ngươi bây giờ đã vượt qua ân niên tường kia biết tác dụng thật sự của băng sơn quên không lúc này t liên chỉ bày ra bộ g á n g thích làm người khác h ư phấn xin chỉ giáo thương lạc khách khí một câu b a n g sơn quyền chính là không ngừng rèn luyện tố chất thân thể của ngươi để ngươi có thể từng bước thích đứng kinh lực toàn thân bộc phát đáng tiếc ngươi lại cho rằng đây là đ ỉ n h phong võ đạo nói cho ngươi biết không đến trăm vạn căn bản không tính là luyện thể nói tới đây u liên huyên dường như đột nhiên tình ngộ ngừng lại tại sao ta phải nói cho ngươi biết không tiếp ngươi lại dám l ừ a ta một triệu cân lúc này thương lạc n h ỉ non trong miệng ánh mắt dần dần tỏa sáng lực lượng trăm vạn cân quả thực là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nghe ý tứ của u liên huyên hắn cũng có thể đạt tới trạng thái như vậy đạo quả đã c ắ n nuốt máu huyết của mấy và người là dùng sinh mệnh của mạc lão thành tựu i thân thể hiện tại của hắn nghĩ đến đây khương lạc khẩn cấp b ả y ra quyền giá trong điện nhân hòa oanh oanh oanh một quyền đánh ra trong hư không chính là tiếng gió sấm gào thét vang lên trong vòng ba thước vài thanh ghế lưng gô cao lập tức hóa thành mảnh vụn quả nhiên bây giờ hắn dùng toàn lực phát động băng s â n quyền lực lượng tuyệt đối vượt qua năm mươi và cần cho nên mới có thể đem ân niên g tưởng đẻ trên mặt đất ma sát chỉ là còn cách trăm vạn cực cảnh một khoảng hơn nữa mỗi một lần kinh lực bộc phát vị trí trái tim đạo quả liền có ba động yếu ớt chuyển đến trong ự thắng trúc thân thức tự hồ tiến nhập một mảnh hoang vắng vô ngần tràn ngập không gian bạo lực ấm lãnh trong nháy mắt đủ loại không cam lỏng phẫn nộ xông lên đầu a khương lạc gầm nhẹ một tiếng quyền ảnh trong nháy mắt phủ kín hư không tiếng rít liên miên không dứt cả người hắn ta đầy dữ tợn dường như trong đại điện trước mắt tràn đầy cựu nhân bất cộng đại thiên ngay khi tình huống sắp mất không chế sâu trong thân thức một điểm quan g mang trong nháy mắt nổ tung tinh thần bạo tẩu đạt được khôi phục trong nháy mắt đôi mắt khương lạc khôi phục một tia thanh minh trợt lại trở nên c u ồ n bạo tựa hồ năng lượng tinh thần kỳ lạ đang đấu sức với đạo quả cảm giác khiến người ta điên cuồng ấm áp c u ồ n bạo giết chóc vui vẻ huyết tinh cảm động các loại cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng khiến quyền pháp của hắn khi thì táo bạo khi thì thư giãn ngay cả biểu tình trên mặt cũng là âm tình bất định vườn vui thất thường ư liên tuyển thấy thế sau khi ngây ngốc một lát trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên thì ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn khống chế đạo quả đúng lúc này ngoài cửa nhân h ò a điện chuyển đến thanh âm cung nữ bệ hạ đại càn đế quốc anh công chúa cầu kiến lúc này khương lạc lâm vào trong điên cuồng ánh mắt thú liên tuyển khách chuyển mang theo nụ cười tà mị nhìn về phía cửa khương lạc ngươi bày ta một đạo h ừ h ừ ngươi có phiền thái rồi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm tám mươi tắc tiếp cửa nhân h ò a điện bệnh g ạ n dẫn theo mấy thị vệ và tý nữ yên lặng chờ đợi tiếng do rít của quyền phong khương lạc mơ hồ chuyển vào trong t a i mọi người anh anh anh vào đi trong đại điện truyền đến thanh âm dịu dàng của tần thanh đang lúc dự công chúa sách váy muốn cắt bước một t ỷ nữ ngăn n à n g lại điện hạ tại lễ bất hỏa hơn nữa hạ hoàng vừa mới gặp phải ám sát rất có thể hắn sẽ làm khó dễ ngươi yên tâm đồng lư u bình tĩnh đáp lại một câu bây giờ ta muốn đi giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này với hạ hoàng đại c à n không tham dự trận ám sát này mặc lao chết rồi có người tất nhiên sẽ phải gánh lấy lựa giận của hạ hoàng ta muốn đại c à n trở thành kẻ địch kế tiếp hay là các ngươi cảm thấy hiện tại đại c à n còn có võ giả đánh với hạ hoàng dứt lời đồng lư quay đầu nhìn về phía đám võ giả đại c à n mọi người im lặng hôm nay bọn họ đã tinh tế nghiên cứu dấu vết chiến đấu của khương lạc cùng ân n i ê n tưởng kết luận chỉ có một hạ hoàng và ân niên cũng là võ giả luyện thể cực cảnh võ giả luyện thể mạnh nhất Các các các. đại điện mở ra một khe hở công chúa minh chậm rãi đi vào rồi cửa lớn đóng lại chỉ để lại ánh đ ế n chập trần xuyên tấu h qua cửa sổ giấy chiếu sáng một tấc vông sâu trong đại điện oanh oanh oanh quyền phong như sấm khương lạc mỗi một q u y ề n chậm chạp mà nặng như đỉnh núi cũng không có ý định n ừ n g lại mà đồng l ư cũng không phát hiện dị dạng của hắn cách đó không xa tân thanh đình đứng đó đưa lưng về phía t h hưu g i a hiệu nàng tiến lên nói chuyện nguyễn cung không nghi ngờ gì đi tới phía sau tần thanh tần thanh ta cũng thật không nở vu ra lại chọn ám sát hạ hoàng vào lúc diễn ra đại điện đăng cơ nếu cần ta sẽ lén hỗ trợ điều tra chuyện này mặt lao chết xin nén bi thương khu tần thanh vẫn chưa xoay người ho nhẹ một tiếng cái này chỉ sợ rất khó ngươi thấy được khương lạc hiện tại có chút vấn đề nguyễn cung sửng sốt nhìn kỹ quả nhiên phát hiện khương lạc dị thường chẳng lẽ lại là công pháp xảy ra vấn đề công chúa sổ nhạc biết công pháp của k ư ơ n g lạc khác với thiên nguyên đại lục trong lúc kinh ngạc không khỏi mở miệng hỏi ừ n hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp hắn k h ắ c k h ắ c k h u k h u ngươi nguyện ý không ta nguyễn cung kinh ngạc nguyện ý được vừa dứt lời thần thanh đột nhiên bắt được một con trệ mềm mại trong lúc l â y người thần thanh xoay người đồng lương n g n g đầu đó là một đôi mắt đen nhánh không trắng ngươi đến cùng tiếng kinh hô vừa lên vẻ mặt d i ự t công chúa liền hoảng hốt sau đó liền như thất thần bước nhanh đi về phía khương lạc lúc này khương lạc sớm đã lâm vào trong thần sắc điên cuồng đủ loại quá khứ kinh lịch ở thiên nguyên đại lục lam tinh không ngừng hiện lên trong đầu khi thì như thể đang ở trong lam tỉnh lúc đọc sách lúc ngây thơ vui vẻ thanh xuân khi thì hóa thân tại thương lang lĩnh một thân một kiếm c h é m giết và địch ba khi còn bé trong tã lót hình ảnh cha mẹ ôn nhu sử lái thỉnh thoảng lại biến ảo tại thanh đồng quan kinh ngạc nhìn tuyết tỷ phi hà p h ư ợ n g quan nhảy xuống đông nhiên khi thế toàn thân bị dẫn động trước mắt một bóng d á n g x i n h đẹp đập vào tầm mắt ồ tuyết tỷ trong lúc nhất thời vẻ mặt hoảng hốt t ư ơ n g lạc hình như có chút không phân biệt được vụ quyền phong rừng ở khoảng cách rực công chúa chỉ tới khí lãng thổi động tóc đen đối phương phiêu đãng về phía sau khắc khắc khắc, khắc mau rời khỏi đúng lúc này trong cổ họng khương lạc chen ra một tiếng gầm nhẹ một khoảng thời gian thanh minh ngắn ngủi rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra nữ từ trước mắt là đồng l ư không biết đi vào nhân hòa điện từ lúc nào d ị biến nảy sinh l à m vậy mà từng bước tiến lên môi đỏ ôn nhuận trực tiếp ngăn chặn khương lạc cánh tay ngó sen k h a dương g ắ t gao vây quanh eo khương lạc mùi thơm n g á t của sử nữ làm khương lạc càng thêm h ỗ n loạn huyện công chúa thì như bạch t u ộ c tắm vòi gác gao quấn lấy hắn toàn thân nàng mềm nhún và mèo ừng tuyết tỷ thật xin lỗi trong nháy mắt thất biến thành tuyết tỷ trong mắt là nàng áy n ấ y là nàng giờ phút này khương lạc không muốn buông người trước mắt ra ôm nàng che chở nàng hì hì hì trong đại điện nhìn hai người dây dưa cùng một chỗ ú liên huyên khép cười một tiếng một tiếng cười nạo h đột một này đốt dục hỏa của khương lạc một giây sau cánh tay mạnh mẽ ôm ngang ngông của miêu diều l ắ t mình chui vào trong phòng ngủ ở bên cạnh đại điện a tiếng thở nhẹ của đám mây nước văng lên khương lạc giống như đưa thân vào trong một mảnh ôn nhuận vây quanh như nước như gió mát phất tới chậm rãi giải, giải thích mê loạn và nóng này trong lúc nhất thời hồng liên mở ra lên đàn lang Ánh đến chập trần chập đ sáu sáng sớm một tia nắng chiếu lên ngói lưu ly li màu vàng trên đỉnh điện nhân hòa chiếu xuống một mảnh kim sắc c ử a đại điện sắc mặt đám người đ ạ i càng không vui ánh mắt không ngừng trao đổi với nhau một bên quân sư giả chân buồn trắng án không ngừng áp vành mắt đen x ì khiến người ta nhìn ra hắn đã một đêm không ngủ ai cũng không nghĩ tới công chúa dự công sẽ nói chuyện với hạ hoàng một đêm nhất là hai tỷ nữ của nguyễn cung trên mặt lo lắng và phần nhưng lại không dám xâm nhập điện nhân hòa rốt cuộc lại một canh giờ sau khi một tỷ nữ rốt cục nhịn không được muốn nói chuyện với quân sư Còn k ẹ từ từ một một tiêu tiêu trong tê khi nói chuyện công chúa sức giự cất bước đi ra điện nhân hòa chỉ là bước chân có chút cứng ngắc ánh năng chiếu lên người hai má thiên công chúa hồng nhuận như mật đào trong ánh sáng đợi đi được mấy chục thước đồng lư dừng bước